răng rắc trong lúc nhất thời nữ tử này tay bị mặc thất nguyệt cấp bắt lấy xương cốt bị bóp nát thanh âm ở toàn bộ cung điện bên trong có vẻ dị thường vang dội mọi người kinh ngạc nhìn về phía mặc thất nguyệt mặc thất nguyệt kinh sợ nói vị này đại tỷ, ta không phải cố ý lộng đoạn ngươi tay chỉ là ngươi tay này cung quá yếu ớt một chút đi phanh nữ nhân này cả người bị ném xuống thang lầu cái này này đo muốn cấp mặc thất nguyệt ra oai phủ đầu chờ tuyển thánh nữ Toàn bộ đều kinh sợ, nữ tử này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, thế nhưng xuống tay như thế tàn nhẫn, tuy rằng giả dạng làm tiểu bạch hoa, cũng không thể nhậm người khi dễ. Mặc thất nguyệt nói, chúng ta có thể đi vào nghỉ ngơi đi, điện hạ, bên trong thỉnh, vị này chấp sự cung kính nói, vốn dĩ mặc thất nguyệt bọn họ chỉ là vừa mới tới, nhưng không xứng với như vậy tôn sưng, chẳng qua vừa rồi mặc thất nguyệt lộ kia một tay đem hắn cấp dọa tới rồi, mỗi cái chờ tuyển thánh nữ. Đều an trí ở một cái phi thường lịch sự tao nhã cung điện bên trong, mặc thất nguyệt một người đãi ở trong cung điện, dùng khế ước liên hệ hỏi Huyền, Huyền, có hay không cảm giác được tử long tinh thạch nơi? Huyền chấm giọng nói, cái này thần điện hơi thở quá mức quỷ dị, có thể che giấu rớt hết thảy, ta cũng không có nhận thấy được. Xem ra, chỉ có thể chờ quen thuộc này cung điện lúc sau chậm rãi tìm. Đêm khuya, mặc thất nguyệt trong cung điện tới một cái khách không mời. Mà đến, mà cái này khách không mời mà đến đó là đêm vô minh, phượng cô nương, nghe nói ngươi hôm nay thế nhưng đối một cái trở tuyển thánh nữ động thủ, như thế ô nhu ngươi thế nhưng sẽ đả thương người, cái này làm cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Đêm vô minh tò mò đánh giá Mặc thất nguyệt nói, có cái gì kỳ quái, ta chỉ là không nghĩ nhậm người khi dễ mà thôi. Mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, đêm thánh tử hôm nay tiền đến, không biết có mục đích gì, Mặc thất nguyệt hỏi. Cái này đêm vô minh, chính là muốn so bạch vô trần càng thêm sâu không lường được, đêm vô minh nói, kỳ thật, ta chỉ là muốn cùng phượng tiểu thư, nói một bút giao dịch, mặc thất nguyệt hơi hơi sừng sốt, ta chỉ là chờ tuyển thánh nữ mà thôi, ngươi cũng đã là thánh tử, như thế nào yêu cầu cùng ta nói giao dịch, đêm vô minh ánh mắt thâm thúy nhìn mặc thất nguyệt, sau đó nói, cái gọi là thần điện thánh nữ. Kỳ thật chỉ là một quả tiếp xúc thần long tinh thạch quân cờ mà thôi, ngươi cũng là trong đó một quả quân cờ, có thể làm thần điện quân cờ, cũng đại biểu ta rất có giá trị, đêm vô minh nói, chính là, đương quân cờ chẳng phải là quá không thú vị, chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, ta làm ngươi không chế thần điện, cũng chưa chắc không thể, mặc thất nguyệt thật sự bị đêm vô minh này phiên lời nói cấp kinh tới rồi, nếu là người thường nhất định sẽ cảm thấy hắn điên rồi. Mặc thất nguyệt nói, đêm thánh tử sẽ không ở nói dỡn đi, ta một cái, tiểu nữ tử khống chế thần điện, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao, ngươi liền không nghe một chút ta muốn ngươi làm cái gì, đêm vô minh hỏi, thánh tử có thể nói nói xem, mặc thất nguyệt thâm hô một hơi, ta muốn ngươi, hủy diệt thần long tinh thạch, đêm vô minh đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang, hủy diệt thần long tinh thạch, thần long tinh thạch. Không phải trong truyền thuyết có thể cho người có được cường đại lực lượng bảo vật sao, liền tính đêm thánh tử làm. Ta làm việc, cũng là làm ta phải đến thần long tinh thạch mới đúng. Mặc thất nguyệt kinh ngạc nói, ngươi đối thần long lực tương tác rất mạnh, có lẽ ngươi thật sự có thể bắt được thần long tinh thạch, chính là không cần lấy ra tơi cho bọn hắn, muốn hủy diệt. Nếu ngươi đáp ứng ta, ta vừa rồi nói ra điều kiện hữu hiệu, nếu ngươi không đáp ứng ta, như vậy bổn thánh tử đành phải giết người diệt khẩu. Cái này phong lưu phong khoáng nam tử, nháy mắt triển lộ băng hàn sát khí, nhìn dáng vẻ là tính toán động thật cách, mặc thất nguyệt lui về phía sau vài bước, lúc này một cái quát lạnh thanh chuyển đến, đêm vô minh, thần điện chẳng phải là ngươi hồ nháo địa phương, một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, bạch vô trần đã tới rồi mặc thất nguyệt trước mặt, đêm vô minh, ngươi muốn làm gì, đêm vô minh ta cười nói, ta chỉ là đột nhiên giống phượng tiểu thư thổ lộ. Kết quả Phượng Tiểu Thư không đáp ứng ta, ta một thương tâm liền mất không chế đối, Phượng Tiểu Thư động thủ, là ta sai, khẩn cầu Phượng Tiểu Thư tha thứ, tin hắn mới có quỷ, Bạch Vô Trần cười nói, Phượng Sư muội, làm ngươi bị sợ hãi, nữ nhân này, như vậy cường phù hợp độ, đã làm điện chủ đều chú ý, này tuyệt đối là bọn họ thần điện, mấy trăm năm qua cái thứ nhất phù hợp độ như vậy cao người, sao có thể làm đêm vô minh cấp làm dối. Mặc thất nguyệt trả lời, không ngại, người tới a. thỉnh đêm thánh tử rời đi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi, đầu, đêm vô minh cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi, bạch vô trần lưu lại, kỳ thật chính là vì nói bóng nói gió hỏi một chút mặc thất nguyệt, đêm vô minh rốt cuộc cùng nàng nói gì đó, mặc thất nguyệt một mực chắc chắn là, bởi vì chính mình vô lý chọc giận đêm vô minh mới làm hắn tức giận, bạch vô trần không hề thu hoạch rời đi. bạch vô trần sau khi rời khỏi mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên xem ra này thần điện ma điện là càng có ý tứ đêm vô minh thế nhưng muốn cho nàng hủy diệt tử long tinh thạch ngày hôm sau liền có thần điện chấp sự dẫn theo bọn họ tham quan thần điện các loại hoa lệ cung điện làm người đáp ứng không xuể bên cạnh nữ tử thở dài này hoàn toàn là tiên cảnh a nếu có thể ở bên trong sinh hoạt cả đời chết cũng không tiếc nơi này tuy rằng mỹ lệ lại là một cái mỹ lệ lồng da ma nếu không phải vì tìm được tử long tinh thạch nàng là một khắc đều không nghĩ đãi ở cái này địa phương liền ở ngay lúc này một cái bạch y như tuyết nư tử đã đi tới bộ bộ sinh liên nàng chung quanh có không ít như hoa như ngọc mỹ nữ này chấp sự nhìn đến hắn công kích hô bạch như thánh nữ bạch như thánh nữ hiện giờ thần điện đãi định thánh nữ cùng các nàng này đó trở tuyển thánh nữ địa vị nhưng không giống nhau Bạch như thánh nữ viết qua trước mắt này mười cái nữ tử vô cùng lạnh nhạt cùng coi khinh. Nàng nói: các ngươi chính là từ ngoại giới mang về tới mười cái chờ tuyển thánh nữ. Nàng lời, nói vừa mới rơi xuống, liền có thánh võ tôn trung giai tinh thần uy áp hướng tới các nàng thổi quét mà đến. Này đó nữ tử mạnh nhất đều là thánh võ đế trung giai, nơi nào trầm chịu nổi nàng uy áp? Các sắc mặt trắng bạch, cảm giác được đầu từng đợt đau đớn. Ngày hôm qua ra oai phủ đầu không đủ, hôm nay chính chủ đưa tới, điểm này tinh thần uy áp, đối mặt thất nguyệt khởi không được cái gì ảnh hưởng, hiển nhiên bạch như cung chú ý tới mặc thất nguyệt, nàng nhẹ giọng nói, ngươi, chính là mặc thất nguyệt, ngày hôm qua đánh người đó là ngươi đi, ngươi cùng những người khác quả nhiên không giống nhau, vừa mới là tinh thần lực uy áp, chính là giờ khắc này nàng lại là thả ra thánh võ chi lực công kích mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt vội vàng tránh thoát, oanh. Một tiếng vang lớn, mặc thất nguyệt vừa rồi đứng địa phương đã nhiều một cái thâm ngân, quả nhiên này thần điện người cùng bạch vô trần giống nhau, bề ngoài thực tiên, kỳ thật mỗi người đều phi, thường ngoan độc, chính mình một kích thất bại, làm bạch như rất là thất vọng, nàng tiếp theo công kích, liền ở ngay lúc này một đạo màu trắng thân ảnh hiện lên, chắn mặc thất nguyệt trước mặt, hết thảy công kích toàn bộ đều trừ khử, đêm thánh tử, bạch như kinh ngạc nói. Đêm vô minh thâm tình chân thành nhìn mặc thất nguyệt nói, phượng cô nương, ngươi không có việc gì, vừa rồi quá nguy hiểm, mặc thất nguyệt khóe mắt chiều chiều, đêm vô minh đây là cái gì ánh mắt a hắn đây, là uống lộn thuốc sao, những người khác đối mặc thất nguyệt lại là các loại hâm mộ ghen tị hận, ngay cả bạch như cũng không ngoại lệ, đêm vô minh trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, nói, bạch như thánh nữ, mặc thất nguyệt là ta phải bảo vệ người. Bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn nàng, bao gồm ngươi, ngươi biết không, bạch như thánh nữ cắn chặt răng nói, ta chỉ là thử một chút vị này muội muội thực lực mà thôi, đêm thánh tử trách oan ta, đêm vô minh ra tới nhưng, thật ra cho dù, có hắn làm trò cũng hảo, miễn cho nàng bại lộ quá nhiều thực lực, dẫn tới thần điện người hoài nghi, đêm vô minh nói, cảnh nguyệt, ta đưa ngươi trở về, đêm vô minh xem mặc thất nguyệt ánh mắt càng ngày càng nhu tình. làm mặc thất nguyệt cảm thấy buồn nôn không được nàng nhưng không nhớ rõ khi nào bọn họ quan hệ như vậy hảo cuối cùng ở đêm vô minh kiên trì dưới hắn tặng mặc thất nguyệt hồi cung điện chỉ tự không đề cập tới tối hôm qua sự tình hỏi han ân cần một phen sau đó mới lợi hại mặc thất nguyệt nói thầm anh hùng cứu mỹ nhân thâm tình chân thành ôn nhu săn sóc thằng nhãi này không phải là muốn dùng mỹ nam kế đi làm mặc thất nguyệt giật mình chính là Đêm vô minh mới vừa đi bạch vô trần liền tới rồi, bạch vô trần dùng một đôi ôn nhu như nước con ngươi nhìn mặc thất nguyệt, phượng sư muội, hôm nay làm ngươi bị sợ hãi, bạch như là hồ nháo một chút, ta đã làm người trừng phạt nàng, ở thần điện bên trong, bạch như, địa vị, xa xa không bằng bạch vô trần, mặc thất nguyệt nói, không có gì, chính là bạch như thanh nữ cùng ta luận bàn một chút mà thôi. Thánh tử không cần phải vì ta trách cứ bạch như thánh nữ, bạch vô trần nói, bạch như như thế nào so được với ngươi, tại đây thần điện bên trong, phượng sư muội mới là nhất sáng người minh tinh, làm ta đều không rời được mắt đâu, mặc thất nguyệt cảm giác toàn thân đều khởi nổi da gà, này đêm vô minh cùng bạch vô trần rốt cuộc là làm sao vậy? Một đám tới ghê tởm người, hảo chơi sao, bạch vô trần đối mặc thất nguyệt săn sóc tỉ mỉ. Tự nhận là thần điện bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ trầm luôn trong đó, hắn tuyệt đối không có khả năng so bất quá đêm vô minh ra hỏa kia, kế tiếp mấy ngày, bạch vô trần giống như cùng đêm vô minh cấp rằng có mỗi ngày phái người đưa tới đủ loại kiểu dáng thứ tốt, hận không thể đem nàng này tiểu cung điện cấp chất đầy, hiện tại chẳng những là thần điện bản thổ chờ tuyển thánh nữ đối, mặc thất nguyệt ghen ghét như cuồng, liền tính là mặt khác liền cá nhân cũng đối mặc thất nguyệt ghen ghét muốn chết. Rõ ràng bọn họ cùng nhau tiến vào thần điện, vì cái gì cái này Phượng Cảnh Nguyệt đang nhận được hai vị thánh tử ưu ái, mà các nàng lại chỉ có thể như đi trên băng mỏng ở thần điện bên trong sinh tồn, ấp ủ cái này lâu, đêm vô minh cuối cùng là tính toán động thật cách, hắn nói, Cảnh Nguyệt, ta đối với ngươi là thiệt tình, ta vì ngươi, có thể làm bất cứ chuyện, gì, vậy ngươi vì ta, sẽ làm sao? Mặc thất nguyệt nói, ngươi vẫn là tưởng ta hủy diệt tử Long tinh thạch, chính là ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ta đêm vô minh biết, hắn không nói nói thật đối phương là sẽ không đáp ứng, hắn nói, thì thật ta không phải thần điện người, càng không phải thần điện thánh tử, mặc thất nguyệt sắc mặt biến đổi, như thế nào sẽ, ta là ma điện thánh tử, đêm vô minh, đêm vô minh nói ra chính mình thân phận, quả nhiên a, mặc thất nguyệt. đáy mắt hiện lên một tia ám quang thần điện tìm đến tử long tinh thạch cũng không phải dùng để đạt được cái gì lực lượng nó chỉ là một cái mồi dẫn tới một cái rất cường đại người tới tranh đoạt cuối cùng thần điện cùng ma điện liền tính là toàn quân bị diệt cũng muốn giết người kia ta cũng không tưởng chúng ta ma điện cuốn vào trận này chiến đấu cho nên cần thiết phá hư tử long tinh thạch chỉ có phá hủy tử long tinh thạch mới có thể tránh cho trận này dẫn phát thế gian hạo kiếp chiến đấu Văn tưởng tượng sẽ, đột nhiên chính là lấy ra bản thân cái kia tiểu xảo di động, đặng đặng đặng ấn vài cái, mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, nguyên lai tử long tinh thạch, thế nhưng là thần điện mồi, vì chính là đối phó nàng, hoặc là đối phó huyền đi. Rốt cuộc hiện giờ nàng còn không có cường đến cái loại tình trạng này, đêm vô minh nói, cũng không thể toàn bộ tin tưởng, mà điện tồn với thế gian này vốn dĩ chính là vai ác giống nhau tồn. Tại, bọn họ như thế nào sẽ sợ hai chiến đấu, mà đêm vô minh người như vậy, nhưng không giống như là lòng mang thiên hạ thương sinh người, hắn có ngăn cản trận này chiến đấu lý do, bất quá tuyệt đối không phải vì thương hại thương sinh, đối phương nếu đã ra chiêu, mặc thất nguyệt quyết định tương kế tựu kế, mặc thất nguyệt sắc mặt trắng nhợt, thế nhưng sẽ bùng nổ như vậy chiến đấu, ta ta, chỉ có ngươi có thể giúp ta, giúp thiên hạ trăm tin vượt qua trận này hạo kiếp. Đêm vô minh bắt được mặc thất nguyệt bả vai nói, mặc thất nguyệt ở trong lòng chửi thầm, này kỹ thuật diễn, đêm vô minh đến bây giờ có thể đi đương ảnh đế, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ta sẽ tận lực, tận lực hủy diệt tử long tinh thạch, vô luận như thế nào, ta đều không hy vọng có đại chiến phát sinh, ta thân nhân đều còn ở Tây Châu Đại Lục đâu, mặc thất nguyệt lần này rốt cuộc đáp ứng rồi, đêm vô minh khóe miệng gợi lên một cái sung sướng độ cung, quả nhiên vẫn là yêu. Cầu một chút sách lược cùng thủ đoạn, này không nữ nhân này liền ngoan ngoãn nghe lời, đêm vô minh nói, ta đêm nay thượng cùng ngươi nói sự tình, ngươi ngàn vạn không cần cùng bạch vô trần nói, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, hảo, như vậy, cứ như vậy nói định rồi, tại đây thần cung bên trong, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, đêm vô minh thâm tình nói, công đạo xong rồi một chút sự tình lúc sau, đêm vô minh cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tự nhận là kế hoạch của chính mình, đã thực hiện được, bất quá hai người ân cần như cũ phi thường thường xuyên, rốt cuộc tới rồi thần điện quan trọng nhất kia một việc tới rồi, sở hữu thần điện chờ tuyển thánh nữ bao gồm bạch như thanh nữ ở bên trong, đều đi trước thần điện nhất có quyền uy chủ điện, điện chủ đến, lúc này, một thanh âm truyền đến, mặc thất nguyệt liếc hướng kia đột nhiên xuất hiện trung niên nam tử, đây là một cái tướng mạo tuấn mỹ tính tình ôn hòa đại thúc. Toàn thân trên dưới đều mạo hiểm thánh, quang, vô cùng lóa mắt, điện chủ nói, các vị đều thực ưu tú, ta cảm thấy thực vui mừng, thần cảnh sắp mở ra, tiến vào thần cảnh lúc sau được đến tín thần tinh càng nhiều, như vậy đạt được thần khen thưởng liền càng nhiều, mà nhiều nhất người, liền có thể trở thành ta thần điện thánh nữ, mặc thất nguyệt thầm nghĩ, này tín thần tinh rốt cuộc là thứ gì, bất quá hiển nhiên điện chủ biết bọn họ này đó mới tới không hiểu. Chính là hắn cũng không có nhiều hơn thuyết minh, nếu có, thể đến đánh chỗ sâu nhất kia một quả tử tinh, như vậy nhất định là ta thần điện thánh nữ không thể nghi ngờ, mặc thất nguyệt đồng tử đột nhiên co rụt lại, kia chỗ sâu nhất tử tinh, không phải là tử long tinh thạch đi, hắn vì tránh tai mắt của người, liền xưng là tử tinh, các ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta thần điện các vị trưởng lão, sẽ mở ra thần cảnh nhập khẩu, đưa các ngươi tiến vào thần cảnh. nên biết đến đáp án liền tính thần điện điện chủ không nói đợi chút đêm vô minh tự nhiên sẽ nói cho nàng xuất quỷ nhập thần đêm vô minh xuất hiện ở nàng cung điện bên trong đêm vô minh nói truyền thuyết bên trong thần long tinh thạch liền ở thần cảnh chỗ sâu nhất đó là điện chủ cho các ngươi lấy đồ vật không có người biết kia thần long tinh thạch rốt cuộc là bộ dáng gì một khi phát hiện kỳ dị đồ vật không cần buông tha là được rồi mặc thất nguyệt gật gật đầu nói ân ta biết bất quá tuy rằng bọn họ không biết thần long tinh thạch bộ dáng chính là có được mặt khác sau khối thần long tinh thạch nàng lại rất rõ ràng thần long tinh thạch bộ dáng bạch vô trần cũng tiến đến đối mặt thất nguyệt nói tiến vào thần cảnh lúc sau ngươi có thể thông qua ngươi đối thần long phù hợp độ tìm được rất nhiều tín thần tinh lúc này đây thắng lợi giả ta hy vọng sẽ là ngươi ta chờ mong ngươi trở thành thần điện thánh nữ trở thành ta cộng sự mặc thất nguyệt nói ta sẽ cố lên ngày hôm sau thần điện điện chủ mang theo làm cho bọn họ đi vào thần điện chỗ sâu nhất tiếp theo mấy cái trưởng lão tổ hợp thành một cái phức tạp trận pháp khủng bố lực lượng ở ấp ủ lúc này thần điện điện chủ quát khai oanh đột nhiên một cái lốc xoáy xuất hiện ở mọi người trước mặt giống như muốn đem chung quanh hết thảy đều cấp cắn nuốt giống nhau bên cạnh này đó mỹ nhân nhìn các đều thấp thỏm không thôi sợ có nguy hiểm điện chủ nói vào đi thôi bạch như ướn ngực chuẩn bị về phía trước lúc này một đạo màu trắng thân ảnh chợt lóe vọt đi vào tử long tinh thạch ở bên trong huyền cảm giác được cho nên nàng liền không đợi những người này cọ tới cọ lui lãng phí thời gian đi vào trước lại nói nhìn mặc thất nguyệt như vậy tích cực đêm vô minh cùng bạch vô trần thực vừa lòng ngay cả điện chủ cũng tán thưởng có thêm cái này nha đầu dung khí đáng khen bạch như không phục Nói, ta cũng đi vào, mặt khác chờ tuyển thánh nữ toàn bộ đều vọt đi, vào, mặc thất nguyệt nhìn trước mắt một mảnh hoang vu, nói thầm, nơi này chính là thần cảnh, hoàn toàn chính là một cái đất cằn sỏi đá, cùng tên của nó cũng quá không phù hợp, này một khối địa phương, chỉ có cục đá, đủ loại cục đá, chính là tím thần tinh mặc thất nguyệt lại không có nhìn đến một chút ít, ba ba bá liền ở ngay lúc này. vài đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở mặc thất nguyệt bên cạnh cầm đầu người đó là bạch như nàng cười nói vị này muội muội ngươi đi có phải hay không quá nóng nảy một chút nếu không chúng ta cùng nhau hành động như vậy cũng hảo có một cái chiều ứng mặc thất nguyệt nói ta không cần các ngươi chiều ứng tránh ra bạch như âm thanh lạnh lùng nói thế nhưng vọng tưởng bò đến bổn thánh nữ trên đầu quả thực không biết sống chết cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem Mấy ngày này mặc thất nguyệt vẫn luôn bị chịu hai vị thánh tử chú ý, cái này làm cho bạch như dị thường ghen ghét, đã coi mặc thất nguyệt, vì cường đại nhất đối thủ, hiện giờ ở thần cảnh bên trong, hai vị thánh tử rốt cuộc không thể anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là thu thập nàng hảo thời điểm, động thủ, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, vốn dĩ không nghĩ cùng các ngươi lãng phí thời gian, nếu các ngươi chủ động dây dưa, như vậy ta liền không khách khí, thiên ti vạn lũ. Vô số đạo chỉ bạc hiện lên, trong lúc nhất thời sở hữu chỉ bạc, đều đánh úp về phía bọn họ, bạch như sắc mặt đại biến, cả. Kinh nói, nhanh lên né tránh, a từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, các nàng muốn trốn có thể trốn không khai mặc thất nguyệt tơ máu, này những chờ tuyển thánh nữ, màu trắng vay áo phía trên nhiễm điểm điểm đỏ như máu hoa mai, người người tuyệt đối không phải thánh võ đế sơ giai bạch như ít nhất tìm hiểu quá vị này đối thủ tình huống. Thực lực ở nàng trước mặt hoàn toàn không xem như cái gì, chỉ là bởi vì đối thần long chi khí phù hợp độ tương đối cao mà thôi. Đã bị hai vị thánh tử chú ý, không phải giống nhau vận khí tốt. Lại không có nghĩ đến này nữ nhân tàng như vậy thâm, chẳng những đem thánh tử cấp lửa thế nhưng đem điện chủ cung cấp lửa gạt. Mặc thất nguyệt khẽ cười nói, ngươi đoán đúng rồi, ta thật sự không chỉ là thành vo đế sơ giai, mà là oanh. Mặc thất nguyệt cũng không nghĩ cùng các nàng xong ngụy trang trò chơi, thực lực hoàn toàn bạo phát ra tới, bạch như mở to hai mắt nhìn nói, thánh võ tôn trung giai, ngươi, tàng đến như vậy thâm, lẫn vào ta thần điện rốt cuộc có mục đích gì, bạch như một tiếng quát lạnh, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, cùng nhau thượng, liền tính thực lực của nàng là thánh võ tôn trung giai, cũng cùng nàng giống nhau, ở hơn nữa nàng còn có mặt khác giúp đỡ, cho nên nàng chết chắc rồi. Mặc thất nguyệt cũng không nghĩ cùng các nàng lãng phí thời gian, trầm giọng nói, tiểu vân, mới vừa một mở miệng, nàng liền ngây ngẩn cả người, cái này địa phương thế nhưng không, thể chịu hoang khế ước thú. Bạch như đắc y cười nói, thần cảnh không thể chịu hoang khế ước thú, ngươi nếu muốn ngươi khế ước thú ra tới giúp ngươi, vậy ngươi thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, liền tính ta khế ước thú không thể ra tới, ta cũng đủ giải quyết các ngươi. Chỉ là muốn nhiều lãng phí một chút thời gian mà thôi, bạch như nói, ngươi nằm mơ đi, thiên ti vạn lũ, vô số đạo ngân quang hiện ra, vạn sinh tịnh, ầm ầm ầm, mặc, thất nguyệt công kích điên cuồng rơi xuống, các nàng căn bản vô pháp ngăn cản, phanh phanh phanh, trừ bỏ bạch như ở ngoài, người khác đều trọng thương mất đi sức chiến đấu, bạch như không dám tin tưởng nói, ngươi không phải chỉ có thánh võ tôn sơ giai thực lực sao. Ngươi ngươi mặc thất nguyệt nói, ngươi cũng nên tránh ra, nguyệt phá thương khung, một đạo tản ra hàn khí trăng tròn rơi xuống, bạch như trực tiếp gặp đến bị thương nặng, hoa hoa hoa, ngươi không chết, tử tế được, nàng sợ mặc thất nguyệt giết nàng, sẽ rách một cái truyền tống phù thế nhưng biến mất, mặc thất nguyệt mày nhíu lại, xem ra đi ra ngoài sẽ có một hồi ác chiến a. huyền nói, thất nguyệt yên tâm, còn có ta đâu, đi trước tìm tử long tinh thạch. Mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ân, kia một bên, có huyền chỉ lộ, mặc thất nguyệt thuận lợi nhiều, nàng đột nhiên đụng phải một cái màu tím quang sáng, nàng nhẹ nhàng đi vào, mặc thất nguyệt hỏi, huyền, ngươi biết, đây là cái gì sao, đây là tử long tinh thạch tự chủ phòng ngự, người bình thường là vô pháp tới gần, chỉ có cùng thần long chi lực phù hợp độ cao nhân tài có thể nhẹ nhàng tiến vào, thất nguyệt ngươi là của ta chủ nhân, phù hợp độ đương nhiên không có vấn đề. Huyền trả lời càng là tới gần này màu tím quầng sáng, mặc thất nguyệt liền phát hiện chung quanh có không ít màu tím tinh thạch, đây là thần điện điện chủ nói tím thần tinh thạch đi, Huyền nói, tím là chúng nó mấy, cái, chứ bỏ ta ở ngoài mạnh nhất, cho dù nó tinh thạch, phát ra lực lượng đều có thể đủ ngưng tụ thành cùng tử long, tinh thạch tương tự tồn tại, thần điện được đến này đó tử long tinh thạch làm khế ước thú cắn nuốt. Cho nên cái kia bạch vô trần khế ước thù mới có tử long hơi thở, này đó tinh thạch có thể thay đổi thần thú lực lượng, thất nguyệt cũng không cần buông tha, dù sao là nhà mình đồ vật. Mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ân, ta đây liền không khách khí, phàm là, nàng chỗ đã thấy tín thần tinh thạch, mặc thất nguyệt toàn bộ đều góp nhặt lên, lúc này nàng đã thuận lợi tiến vào nội vây, từ thần điện phát hiện nơi đây tới nay, chính là chưa từng có người tiến vào quá nội vây. Toàn bộ đều bị tử long lực lượng cấp đánh ra đi, mặc thất nguyệt đây là trăm ngàn năm qua duy nhất ngoại lệ, mà lúc này canh giữ ở bên ngoài người cũng kinh hỉ nói, điện chủ, điện chủ, có người tiến vào nội vây quanh, cái gì, có người tiến vào nội vây, chẳng lẽ, là bạch như, phanh, liền ở ngay lúc này, một cái vết thương trồng chất, mình đầy thương tích nữ nhân ngã xuống đại điện trước cửa, nàng suy yếu hô, điện chủ, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Bọn họ kinh hãi, người này thế nhưng là bọn họ cho rằng có tư cách vào đi vào vây bạch như, điện chủ đứng lên, hỏi, bạch như, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cái kia phượng cảnh nguyệt phượng cảnh nguyệt nàng, bạch như đem ở bên trong phát sinh sự tình nói một lần, điện, chủ mày nhíu chặt, thế nhưng có người che giấu thực lực, tránh được ta hai mắt, bạch vô trần cũng ngây ngẩn cả người, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là đêm vô minh động tay chân, đem đêm vô minh cho ta tìm ra, lúc này đêm vô minh cũng không có ở đại điện bên trong, điện chủ nói, chẳng lẽ là ma điện an bài người tiến vào thần cảnh, muốn cùng chúng ta thần điện đoạt công lao, bạch vô trần ảo não không thôi, nguyên lai like cho tới nay đều là đêm vô minh ở diễn kịch, tên kia như, thế nào không đi hát tuồng, điện chủ nói, vô luận nữ nhân kia có thể hay không được đến thần long tinh thạch. Chỉ cần nàng ra tới chúng ta nhất định có thể bắt lấy hắn, hiện tại đi tìm được đêm vô minh hảo hảo thẩm vấn hắn một phen, liền tính hắn là ma điện thánh tử cũng không thể ở ta thần điện gây sóng gió, là, Bạch Vô Trần nói, hắn rất sớm tựa như thu thập đêm vô minh, hiện giờ hắn hành động vừa lúc cho hắn một cái quang minh chính đại cơ hội, màu tím quang mang, thần, bí mà lại cao quý, một quả trăng non hình tinh thạch, huyền phụ ở không trung Mặc thất nguyệt run rẩy nói, huyền, đây là tử long tinh thạch, huyền gật gật đầu nói, ân, đây là tử long tinh thạch, mặc thất nguyệt chuẩn bị đi gỡ xuống tử long tinh thạch, liền ở ngay lúc này, dưới lòng bàn chân truyền đến một cái, chi chi, thanh âm, một cái kim sắc tiểu ra hỏa từ dưới nền đất chui ra tới, kim sắc tiểu lão thử đối mặc thất nguyệt cười nói, chủ nhân, ngươi hảo, ta là tử, long đại nhân tinh thạch bảo hộ thần thú hoàng kim chuột. Ngươi là tử long tinh thạch bảo hộ thần thú, mặc thất nguyệt vô cùng kinh ngạc nhìn nó, là, mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy nhân ra xích long tinh thạch bảo hộ thánh thú là rắn chín đầu hoàng, tranh long tinh thạch bảo hộ thần thú tốt xấu là kỳ lân, hoàng long tinh thần thủ hộ thú là tử kim trồn, lục long tinh thạch bảo hộ là cửu vĩ hỏa hồ, thanh long tinh thạch bảo hộ thánh thú là bạch cánh ưng, đây đều là phi thường lợi hại gia hỏa. Chính là vì sao tới rồi Lam Long cùng Tử Long nơi này liền không thích hợp, Lam Long tinh thạch bảo hộ thần thú là một cây hiếm thấy thực vật hệ siêu thần thú, liền tính, vì Tử Long tinh thạch bảo hộ linh thú là một con tiểu lão thử, huyền ngượng ngùng nói, bởi vì tím lực lượng đều dùng để bảo hộ chính mình tinh thạch, sở dư lại lực lượng không nhiều lắm, chỉ có thể dựng dục ra tới như vậy một cái vật nhỏ, xem ra chính mình là bị chủ nhân ghét bỏ, yếu đi, tiểu kim loại thực thương tâm. Nó nói, chủ nhân, tuy rằng ta không có gì sức chiến đấu, chính là nhân gia tốt xấu là siêu thần thú, hơn nữa có tìm bảo vật năng lực Nga. Mặc thất Nguyệt nói, ngươi như thế nào biết ta là chủ nhân của ngươi, ngươi sẽ không sợ nhận sai chủ nhân sao? Tiểu Kim nói, Tử Long Đại Nhân nói, có tư cách vào nhập nơi này, nhìn thấy nó tinh thạch người, nhất định chính là ngươi. Người khác tới gần nội vây liền sẽ bay ra đi Nga. Mặc thất Nguyệt thu hồi tử long tinh thạch, tử long tinh thạch tự động hoàn toàn đi vào long vực, châm cuối cùng một cái chỗ trống bên trong, mặc thất Nguyệt hỏi, Huyền, bảy viên thần long tinh thạch đã tìm được rồi, ngươi biết như thế nào mở ra thánh võ đại lục phong ấn sao? Huyền nói, cái này ta là thật sự không biết, bởi vì phong ấn này thiên đại lục lại không phải ta, bất quá biện pháp tổng hội có, như vậy chủ nhân, ngươi liền khế ước ta đi, tiểu kim mong đợi nhìn phía mặt. Thất Nguyệt, Mặc thất nguyệt nói, hảo, gia hỏa này bảo hộ tử long tinh thạch lâu như vậy, nàng tự nhiên là sẽ không làm nó cô độc đái ở chỗ này. Hơn nữa nó nói không sai, cho dù không có sức chiến đấu cũng là siêu thần thú, huống chi còn có tầm bảo năng lực. Kim tử sắc quang mang bao vây lấy bọn họ hai người, tuy rằng nó không có bao lớn sức chiến đấu, chính là khế ước nó lúc sau mặc thất nguyệt thánh võ, chi lực lại một lần bạo trướng lên, từ thánh võ đế trung giai bạo. chướng tới rồi cao dai, tiểu kim cười nói, hì hì hì, chủ nhân, tiểu kim vẫn là rất lợi hại, mặc thất nguyệt nói, ân, tiểu kim vẫn là rất lợi hại, tử long tinh thạch tìm được rồi, vấn đề lớn nhất như thế nào rời đi thần điện. Huyền nói, thất nguyệt ngươi cứ việc đi ra ngoài thì tốt rồi, cùng lắm thì ta trực tiếp đem cái này phá thần điện cấp thiêu, ân, mặc thất nguyệt từ trong vây đi ra ngoài, liền nghe được bên ngoài một cái tiếng kêu thảm thiết. A, một đám người, gian nan hướng bên trong hướng, chính là toàn bộ đều bay ra đi, càng làm cho các nàng học máu chính là, các nàng một đường sấm đến bây giờ, thế nhưng liền cái tím thần tinh thạch bóng dáng đều không có nhìn thấy, này rốt cuộc là làm sao vậy, đường các nàng nhìn đến mặc thất nguyệt nhẹ nhàng đi ra, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, như thế nào sẽ, phượng sư muội, ngươi thế nhưng là đi ra, các nàng đều là bị chụp bay ra đi. nơi nào có nàng như vậy nhẹ nhàng mặc thất nguyệt xoay người rời đi các nàng nói phong sư muội thời gian còn chưa tới ngươi như thế nào liền đi rồi tử long tinh thạch tới tay mặt khác tím thần tinh thạch cung tới tay còn lưu lại nơi này làm cái gì đương nhiên là đi ra ngoài tuy rằng muốn rời đi thần điện nhưng không có dễ dàng như vậy mặc thất nguyệt thân hình xẹt qua tìm được rồi nhập khẩu nàng từ nhập khẩu đi ra ngoài ba ba bá Vài đạo thân ảnh liền buông xuống ở mặc thất nguyệt chung quanh, phượng tiểu, thư, ngươi che giấu thực lực, bị thương nặng bạch như thánh nữ, điện chủ thỉnh ngươi cùng ta đi một chuyến thần điện, này vài người đều là thánh võ tôn đỉnh tồn tại, tuy rằng không nhất định có thể chào được nàng, nhưng là một khi khai chiến tuyệt đối sẽ khiến cho toàn bộ thần điện cường giả chú ý, mặc thất nguyệt nói, hảo, ta và các ngươi đi, dẫn đường đi, trước thỏa hiệp, lại nhân cơ hội chạy. Phanh phanh phanh, liền ở ngay lúc này, một phen loan đao ở trong nháy mắt. Cắt lấy này vài người đầu, bọn họ đến chết đều không biết là ai giết bọn họ. Mặc thất nguyệt thấy được một mặt quen thuộc màu trắng thân ảnh, có chút kinh ngạc nói, đêm vô minh, là ngươi, đêm vô minh bắt được mặc thất nguyệt nói, đi, ta mang ngươi rời nhà thần điện, lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng lao đi, đêm vô minh đối thần điện vẫn là rất quen thuộc, lựa chọn nhất bí ẩn địa phương đi. bất quá vẫn là bị người phát hiện đêm vô minh ở nơi đó phượng cảnh nguyệt cũng ở mau đuổi theo đêm vô minh biết thần điện xuất khẩu chính là cuối cùng hắn vẫn là chậm một bước bọn họ mọi người đều bị vây quanh lúc này thần điện điện chủ từ đám người bên trong đi ra nhìn về phía đêm vô minh nói đêm vô minh phượng cảnh nguyệt các ngươi là muốn phản bội thần sao khủng bố uy áp thổi quét mà đến cái này thần điện điện chủ thực lực thật là sâu không lường được Lúc này huyền nói, thất nguyệt, làm ta ra tới, hủy hoại cái này địa phương, đêm, vô minh khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười, thần, đó là các người thần, không liên quan gì tới ta, ta chỉ là phải làm chuyện của ta mà thôi, thật sự cho rằng ngươi bắt được ta sao, nằm mơ, đêm vô minh kéo lại mặc thất nguyệt, xé rách một đạo không gian quyển trục, biến mất ở bọn họ trước mặt, điện chủ cùng bạch vô trần bọn họ phi thường phẫn nộ. Điện chủ, làm sao bây giờ, làm cho bọn họ chạy, cái kia phượng cảnh nguyệt không biết cầm đi nhiều ít tím thần tinh, thạch, điện chủ, nữ nhân kia trọng thương ta, ta muốn báo thù, bạch như phẫn nộ nói, điện chủ nói, truy, bọn họ tự nhiên là suy đoán không đến, mặc thất nguyệt cầm đi sở hữu tím thần tinh thạch, lại còn có được đến tử long tinh thạch, phanh, đêm vô minh cùng mặc thất nguyệt bị truyền tống ra tới. Nơi này không biết là Tây Châu đại lục địa phương nào, mặc thất nguyệt nhìn về phía đêm vô minh nói, ngươi vì cái gì muốn cứu ta, cái này đêm vô minh cùng bạch vô trần giống, nhau, đều là diễn trò mà thôi, đêm vô minh nói, dù sao ta cũng muốn trốn, mang theo ngươi cũng là cùng nhau trốn, hơn nữa ngươi đáp ứng giúp ta làm việc, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi rơi vào kia một đám dối trá nhân thủ chung đi, mặc thất nguyệt nói, chính là ta không có hoàn thành. Cũng là, thần long tinh thạch không phải dễ dàng như vậy tới gần, ta cũng chỉ là cùng đường bí lối, vô kế khả thi mới như thế, đêm vô minh bất đắc dĩ nói, mặc thất nguyệt có chút xem, không hiểu hắn, nàng hỏi, như vậy, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, tiêu diệt thần điện cùng ma điện, đêm vô minh đáy mắt hiện lên một đạo lãnh quang, mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, ngươi không phải ma điện thánh tử sao, thế nhưng hồi tưởng tiêu diệt ma điện cấp thần điện, Oanh, trong nháy mắt, một cổ hạc ám chi lực đánh úp về phía mặc thất nguyệt, mặc thất nguyệt thân hình xẹt qua, vội vàng né tránh, quát lạnh nói, tiểu hỏa nhi, tiểu Cừu Cừu, tiểu bạch, ra tới, đêm vô minh đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thế nhưng có ba con siêu thần thú, xem ra ngươi đem mọi người đều cấp lửa a. mặc thất nguyệt nói, đêm vô minh, tuy rằng ngươi hiện tại thực lực cùng ta tương đương, chính là ngươi lại giết không được ta. Nếu ngươi thành tâm hợp tác nói, ngươi vừa rồi nguyện vọng là thật sự lời nói, có lẽ chúng ta có thể hợp tác cũng nói không chừng, tuy rằng người này rất có vấn đề, bất quá nàng có thể như thế nhẹ nhàng rời đi. Thần điện, cũng ít nhiều hắn, đêm vô minh nói, ngươi người là giả, ngươi gương mặt này chỉ sợ cũng là giả, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi, nếu đã rời đi thần điện, ta cũng không cần phải dịch dung, mặc thất nguyệt giải trừ dịch dung. Đêm vô minh ngây ngẩn cả người, nàng phượng cảnh nguyệt bộ dáng đã thực mỹ, giống như không dính khói lửa phàm tục tiên tử, chính là như thế bộ dáng, lại càng thêm lóa mắt, ngươi là ở rời nhà đánh bại bạch vô trần nữ nhân kia, mặc, thất nguyệt đạm cười nói, đêm vô minh, xem ra ngươi tình báo cũng không tồi, nguyên nhân, ngươi muốn tiêu diệt đem ngươi bồi dưỡng lên ma điện thần điện nguyên nhân, đêm vô minh nói, ma điện thần điện, chỉ là một cái con rối mà thôi. Ta nhưng không muốn làm một cái bị người thao tác con dối, chúng ta linh hồn đều lạc hạ giận ấn, không thể phản kháng, như vậy chỉ có thể hủy diệt, thần điện sắp đối mười đại gia tộc động thủ, đến lúc đó ở nơi đó, lúc này, vài đạo màu, trắng thân ảnh hiện lên, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, tiểu hỏa nhi, động thủ, thần điện này một đám truy binh không cường, thật sự cho rằng nàng là đêm vô minh liên lụy vậy mười phần sai. rời đi thần điện đại bản doanh phái ra đuổi giết liền tiêu diệt nhiều ít mặc thất nguyệt nói tuy rằng không biết ngươi lời nói có vài phần là thật sự bất quá ma điện cùng thần điện ngươi cũng trở về không được như vậy chúng ta hồi rời nhà bàn lại đi ầm ầm ầm rừng cây bên trong bạo phát đại chiến chờ đến tiếp theo nhóm người đuổi theo thời điểm phát hiện này đó thần điện sứ giả đã bị giải quyết bọn họ thật là thật to gan cũng dám giết chết thần điện sứ giả Truy mặc thất nguyệt cùng đêm vô minh bắt đầu rồi đào vong chi lữ, hai người thực lực biêu hãn, hơn nữa mặc thất nguyệt cùng nàng khế ước thú cũng thực biêu hãn, này dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm. Bất quá lúc này đây bọn họ lại một lần bị một lần đại vây bắt, mấy chục cái. Thánh võ tôn cao giai đỉnh cao thủ đem bọn họ cấp vây quanh lên, vì bắt lấy bọn họ chính là không hề dư lực a. Đêm thánh tử, phượng cô nương, các người vẫn là nhanh lên thúc thủ chịu trói đi. có lẽ điện chủ tử bi sẽ khoan thứ các ngươi nếu là các ngươi tái tạo thành vô tội giết chóc vô luận như thế nào đều là tử lộ một cái mặc thất nguyệt trầm giọng nói kế tiếp sẽ là một hồi khổ chiến vô luận như thế nào đều phải sát đi ra ngoài liền ở mặc thất nguyệt muốn động thủ thời điểm đột nhiên khắp không trung đều giống như bị xích hồng sắc ngọn lửa cấp nhiễm hồng một cái giống như thần tri giống nhau ngân bảo nam tử đột nhiên xuất hiện ở không trung đêm vô minh ngây ngẩn cả người này hơi thở này hơi thở hắn rất quen thuộc bởi vì cùng phượng cảnh đầu tháng ngộ thời điểm hắn liền hơi hơi cảm giác được đêm vô minh cảm giác vượt mức bình thường người cho nên liền tính phượng cảnh tàng đến thăm hắn cũng bắt giữ tới rồi một chút dấu vết để lại phượng cảnh cười nói nương tử ta tới đón ngươi là ai cũng dám hư thần điện chuyện tốt bọn họ bảo cả giận nói ầm ầm ầm vô số ngọn lửa từ không trung rơi xuống nếu là mặc thất nguyệt cùng đêm vô minh hai người như vậy chờ đợi bọn họ thật sự sẽ là một hồi khổ chiến mà phượng cảnh tới liền thành đơn phương hành hạ đến chết nguyệt phá thương khung ầm ầm ầm vạn sinh tịnh ma quang phá trận này chiến đấu thần điện nhóm người này cao thủ lấy toàn quân bị diệt xong việc phượng cảnh đem mặc thất nguyệt ôm vào trong lòng ngực nương tử ngươi rốt cuộc đã trở lại Mặc thất nguyệt cười nói, ân, ta đã trở về, hơn nữa là an an toàn toàn đã trở lại, đêm vô minh nhìn ôm nhau hai người, nao nao, tuy rằng nàng là phượng cảnh nguyệt thời điểm, hắn đối cái kia tiểu bạch hoa giống nhau nữ nhân không có hứng thú, chính là từ từ thần điện chạy ra tới, dọc theo đường đi cùng nhau giết địch, nàng sát phạt quyết đoán, ngoan, tuyệt thân thủ, làm hắn nhìn với con mắt khác, luôn luôn vạn bụi hoa trung qua phiến diệp không dính thân hắn. Thế nhưng có chú lưu một chỗ xúc động, lại không có nghĩ đến danh hoa có chủ, hơn nữa tình cảm thâm hậu, cái này ngân bảo nam tử, cũng so với hắn mạnh hơn quá nhiều quá nhiều, phượng cảnh tự nhiên là cảm giác được đêm vô minh ánh mắt, phượng cảnh nói, nương tử, gia hỏa này là chuyện như thế nào, hắn không phải thần điện người sao, mặc thất nguyệt nói, hẳn là quá, không lâu, thần điện người liền sẽ tới rồi, việc này có chút phức tạp, về trước rời nhà lại nói. Phượng Cảnh gật gật đầu, nói, ân, Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt tới rồi chú tước trên người, đêm vô minh đương nhiên chỉ có thể dùng chính mình tọa thị. bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ về tới rời nhà, Mạc Thất Nguyệt trở về không kỳ quái, chính là đêm vô minh này không phải thần điện nhân vật trọng yếu, như thế nào cũng tới, rời nhà, lúc này bốn người ở trong phòng nghị sự, mà bốn người đó là Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, Ly U, còn có đêm vô minh. Phượng cảnh nhíu mày nói, ta không tin hắn, liền tính chúng ta mục tiêu nhất trí, chính là nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít. Lưu Ú nói, ta cũng không tin hắn, mặc thất nguyệt nhìn về phía đêm vô minh, hắn mang theo nàng an toàn thoát đi thần điện, hơn nữa dọc theo đường đi phản kích truy kích thần điện sứ giả, bọn họ cũng trở thành chiến hữu, chỉ là thân phận của hắn, quá mức xấu hổ, căn bản là không thể hoàn toàn tin tưởng. Liền ở ngay lúc này, đêm vô minh động, trực tiếp cắt vỡ chính mình thủ đoạn, máu tươi lưu lại, hắn trên mặt đất dùng chính mình máu họa thượng một cái trận pháp, huyết linh trận, khởi, phượng cảnh hơi hơi chấn động, đây là thượng cổ trận pháp, đêm vô minh trầm giọng nói, ta thề, nếu bất diệt thần điện, bất diệt ma điện, ta đem hồn phi phách tán, đỏ như máu quang mang, ở cánh tay hắn trên có khắc hạ một cái ấn ký, huyết linh trận, huyết linh khế. Lấy linh hồn vì đại giới, hiện tại các ngươi tổng tin tưởng ta đi, đêm vô minh nói, này đêm vô minh đối chính mình thật hạ đến khởi tàn nhận tay, nàng hỏi, đêm vô minh, nguyên nhân đâu, ma điện cùng thần điện âm thầm kia một cái chúa tể, giết ta phụ thân, chiếm dụng ta phụ thân thân thể, hiện giờ đang bế quan, thói quen vị diện này, ta đi thần điện kỳ thật chính là tiện thể nhắn cấp thần điện, có thể hành động, đêm vô minh trong mắt. Mang theo thật sâu hận ý, hành động, cái gì hành động, đêm vô minh nói, truyền ra tin tức, nói cho thế nhân bọn họ thần điện có được thần long tinh thạch, làm cho cả Tây Châu đại lục người thần phục, kế tiếp âm thầm thu phục mười đại gia tộc, thu phục không được trực tiếp mà sát. Lưu U hỏi, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy, khiến cho thiên hạ đại loạn làm cái gì, bọn họ tưởng dẫn ra, muốn được đến thần long tinh thạch người, mà đó là vị kia chúa tể, muốn giải quyết. Người, đêm vô minh mày nhíu chặt, hắn cũng không rõ ràng lắm, như vậy đáng sợ tồn tại, thế nhưng ở cái này vị diện có hao tổn tâm huyết muốn giải quyết người, thật sự là lệnh người khó hiểu, mặc thất nguyệt nói, nếu ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng không gạt ngươi, có lẽ vị nào chúa tể muốn giết người, hẳn là ta, hoặc là nói nàng bản mạng khế ước giả, huyền đi, ngươi trong nháy mắt, đêm vô minh trong mắt phát ra ra tới hận ý, bá. Một phen bạc kiếm rừng ở trên cổ, phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ngươi dám thương tổn nhà ta nương tử, quả ngươi có hay không lưu lại lời thề, ngươi có hay không hợp tác, ta chắc chắn giết ngươi, đêm vô minh khàn khàn nói, ta là hận nàng, nếu không có nàng tồn tại, phụ thân ta cũng sẽ không bị vị kia đoạt xá, hủy diệt dối linh hồn, rất khó tưởng tượng như vậy đáng sợ tồn tại. vì sao sẽ kiên kỵ một cái thực lực còn không có tu luyện đến thánh võ tôn đỉnh nữ nhân mặc thất nguyệt tu luyện thiên phú cùng sức chiến đầu hắn biết rõ chính là ở người kia trước mặt hoàn toàn không đáng nhắc tới mặc thất nguyệt nói đó là bởi vì ngươi còn không có nhìn thấy ta mạnh nhất vương bài mặc thất nguyệt trầm giọng nói hiện tại chính yếu chính là liên hợp khởi mười đại gia tộc cùng đối phó thần điện chờ thần điện giải quyết lại tiêu diệt ma điện đêm vô minh nói. Ma điện ta biết vị trí, cũng biết hắn nhất bạc nhược địa phương, thần điện một, diệt ta nhất định mang theo các ngươi, giết đến ma điện đi, phượng cảnh trong mắt hiện lên một tia hàn quang, ngươi nếu biết người kia phải đối nhà ta nương tử động thù, nhà ta nương tử đi ma điện không phải lang nhập hổ khẩu sao, ngươi đây là dẫn nhà ta nương tử đi chịu chết, đêm vô minh nói, liền tính chúng ta không chủ động xuất kích, chờ vị nào bế quan ra tới. Toàn bộ Tây Châu Đại Lục đều sẽ không có bất luận cái gì thánh linh tồn tại, ngươi cho rằng ngươi nhom có thể thoát được rớt sao, bọn họ hít hà một hơi, Tây Châu Đại Lục, nhiều ít sinh linh, đếm không hết số, thế nhưng có người sẽ vì bản thân tư dục mà tàn sát khắp Đại Lục rừng rậm, người kia, làm được ra tới, vị diện này hết thảy sinh linh, ở hắn đáy mắt bất quá là con kiến thôi, chúng ta hiện tại chủ động xuất kích. thừa dịp hắn còn không có có được mạnh nhất lực lượng, chúng ta còn có một chút thắng lợi khả năng, nếu chúng ta không chủ động xuất kích, cuối cùng liền chỉ có thể diệt vong, ta tin tưởng ngươi, lập tức thông chi mặt khác chính đại gia tộc, tìm kiếm liên minh, lúc này bọn họ muốn đuổi ở thần điện động thủ phía trước, đoàn kết người đại gia tộc nhất trí đối ngoại, chính là hiển nhiên, chứ bỏ lam ra ở ngoài mặt khác gia tộc đều không cho là đúng. Rốt cuộc mười đại gia tộc trước nay đều bất hòa, sẽ không tin tưởng rời nhà phiến diện chi từ, thực mau, truyền ra thần điện có được thần long tinh thạch tin tức, bọn họ cảm giác được không ổn, tiếp theo là gia bị giết, toàn bộ Tây Châu Đại Lục đều nổ tung nồi mười đại gia tộc trở thành thần điện hàng đầu mục tiêu, bọn họ có thể không nóng này sao, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, không cho bọn họ một chút nếm mùi đau khổ. Bọn họ liền không biết sợ hãi, hy vọng liên minh hiện tại còn không muộn, mười đại gia tộc, hiện giờ đã dư lại chín đại gia tộc, bọn họ chuẩn bị ở Tây Châu đế đô triệu khai mười đại gia tộc hồi ức, này chín đại gia tộc, hoàn toàn cùng, tán xa giống nhau, nếu là thật sự cùng đối kháng thần điện, cũng không biết sẽ có bao nhiêu phần thắng, lúc này, tô gia chủ đứng dậy nói, chúng ta chín đại gia tộc, cần thiết phải có một cái dẫn đầu gia tộc. Mới có thể có thực lực cùng thần điện đối chiến, đúng vậy, chính là ai tới dẫn đầu, bọn họ chính gia tộc, đương nhiên là ai không phục ai, tô gia chủ nói, hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta cũng không nói này đó hư, gia tộc nào mạnh nhất, như vậy cái kia gia tộc, liền làm dẫn đầu gia tộc, mạnh nhất, như thế nào mới tính mạnh nhất, đúng vậy, chẳng lẽ muôn chúng ta mấy cái gia chủ, đánh một hồi sao? Tô gia chủ nói, thi đấu tổng cộng chia làm tam tràng, gia chủ chi chiến, còn có gia chủ đoàn đội một trận chiến, từng người phái ra gia tộc một trăm danh tinh anh, còn có đó là khách khanh chi chiến, như thế nào, thời gian cấp bách, cũng chưa kịp tưởng nhiều như vậy, bọn họ cần thiết làm ra quyết định, mọi người nhìn về phía Li U, bởi, vì Li U là cái thứ nhất phát hiện chuyện này người, đáng tiếc bọn họ lúc trước không tin. Bằng không còn có thể cho bọn hắn nhiều tranh thủ một chút thời gian, liền sẽ không như vậy thăng cấp. Bất quá bọn họ cảm thấy, rời nhà muốn đạt được kia dẫn đầu gia tộc vị trí, hoàn toàn là hy vọng xa vời, hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng đi. Lưu Ú nói, tô gia chủ cái này ý tưởng, cùng Li mộ không sai biệt mấy, cứ như vậy quyết định, lúc này cần thiết quyết định nhanh một chút, cho nên đại. Tái ngày mai bắt đầu, đại gia nhanh lên đi chuẩn bị đi. Mọi người kinh ngạc vô cùng, điều kiện này hiển nhiên là đối rời nhà bất lợi, cho dù rời nhà ở Bắc Nguyên rèn luyện thắng lợi, chính là trung quy lót đế như vậy nhiều năm, nội tình là không đủ, mà tô ra, lôi giá như vậy gia tộc, lại có một tranh chi lực, lôi gia chủ nói, đừng bà bà mù mụ, ta cũng đáp ứng, chúng ta cũng là, chín đại gia tộc liên minh gó định, ngày hôm sau sẽ ở hoàng thành luận võ, lúc này sự tình. Quan toàn bộ Tây Châu đại lục cách cục, cho nên lúc này đây, thi đấu Tây Châu đề quân còn có hoàng thất cao thủ làm trọng tài, bảo đảm lúc này đây đại tái công bằng công chính, Tây Môn Lạc đứng ở luận võ trên đài tuyên bố nói, kế tiếp bắt đầu trận đầu thi đấu, chín đại gia tộc tộc trưởng chi thi đấu, có một người luôn không, những người khác chia làm bốn tổ đối chiến, rút thăm phân biệt tuyển ra tới, lưu đối thượng Lam Như Phong, Lam Như Phong cười nói, ta nhận thua, hắn. phong khinh vân đạm đi xuống đài mọi người ngây ngẩn cả người lam gia tuy rằng không có đương dẫn đầu gia tộc khả năng chính là lam như phong ít nhất cũng đánh một trận lại nhận thua đi chính là lam như phong biết giờ nhà lúc này đây nhất định sẽ trở thành dẫn đầu gia tộc cho nên hắn trận đầu chiến đấu liền không tiêu hao ly u thánh võ tri lực ầm ầm ầm trước năm cường đã ra tới giờ nhà tô gia lôi gia tiêu gia còn có vân gia Tây Môn Lạc nói, kế tiếp tiếp tục, rút thăm, có một người luôn không, lúc này đây, thế nhưng là Li U đến luôn không thiêm, cái này làm cho bọn họ bốn ra ghen ghét không được, rời nhà đánh tới nơi này, căn bản là không có tiêu hao một chút lực lượng, trận đầu Lam Như Phong nhận thua, trận thứ hai chiều đến luôn không thiêm, Tô Gia cùng Vân Gia thắng lợi, kế tiếp liền không phải rút thăm, mà là tam cục hai thắng. Tô gia chủ hòa vân gia chủ đối tượng này, một cái không biết so với bọn hắn tiểu nhiều ít, người trẻ tuổi, tự cho là thần toán là cực đại, chính là cái kia bọn họ cùng Ly U giao thủ thời điểm mới phát hiện Ly U là, cỡ nào biến thái, thực lực của ngươi như thế nào tăng lên nhanh như vậy, phanh, trận đầu chiến đấu, vân gia chủ bại, vân gia chủ bại cho Ly U, thiếu chút nữa bị người chóng mắt đều cấp kinh rớt, không có khả năng đi. Rồi nhà chủ lúc này mới bao lớn a ba mươi tuổi đều không có, thế nhưng tiêu diệt thượng trăm tuổi vân gia chủ, lưu đánh bại vân gia, chủ, cái này làm cho tô gia chủ không thể không tiểu tâm đối thủ này, hắn cần thiết toàn lực ứng phó, đánh bại lưu, dẫn đầu gia tộc, cũng chỉ có bọn họ tô gia mới là nhất thích hợp, rốt cuộc bọn họ tô gia vốn dĩ chính là mười đại gia tộc bên trong mạnh nhất, nếu là ném đệ nhất vị trí kia sẽ không mất mặt ném chết. Tuy rằng tô gia chủ tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực lại là vô cùng tàn khốc, phanh, tô gia chủ thân thể phi hạ luận võ đài, lưu đạm cười nói, đa tạ, mọi, người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía kia một cái ôn nhuận như ngọc, khí chất nêu u lan giống nhau tuổi trẻ nam tử, hắn thế nhưng cường hán đến tận đây, bọn họ nhớ rõ, mười mấy năm trước, hắn vẫn là hai mắt nhìn không thấy phế vật, mà hiện giờ. hắn trở thành áp đảo tám đại gia tộc gia chủ phía trên truyền kỳ nhiệm vụ tây môn lạc nói kế tiếp tiến hành trận thứ hai thi đấu chín đại gia tộc 100 tinh anh hôn chiến chín chỉ đội ngũ đồng loạt ra tay cuối cùng lưu lại nhiều nhất gia tộc thắng lợi bài vị ở phía trước gia tộc tinh anh đương nhiên muốn nhiều một ít cái gì rời nhá lam gia ở bọn họ trước mặt không đáng nhắc tới oanh chính là một đấu võ bọn họ mới phát hiện việc này quá quỷ dị Tô gia chủ bọn họ cũng mở to hai mắt nhìn, đây là có chuyện gì, rời nhà cùng Lam gia như thế nào nhiều ra tới như vậy nhiều thánh võ tôn cao thủ, thánh võ tôn trung giai, cao giai, đỉnh thế nhưng cũng không ít, gặp quỷ, thiên a, bọn họ bị chấn kinh rồi, kết quả trong trước mắt gia tộc bọn họ đội ngũ bị rời nhà cùng Lam gia tinh anh, như là cắt lúa mạch giống nhau cắt rớt, cuối cùng, Lam gia lựa chọn nhận thua. Này hết thảy, đều như là nằm mơ giống nhau Mặt khác kia mấy cái gia chủ đều bị dọa choáng váng Lam ra hòa ly ra các tinh anh, đều ở tuyết thần hắn tu luyện Tốc độ tu luyện cực nhanh, sở hữu trong khoảng thời gian ngắn Này hai nhà nhiều mặt khác bảy đại gia tộc tưởng đều không thể tưởng được thiên Tài, Tây Môn Lạc cười nói Đệ tam tràng, khách khanh chi chiến, như cũ là rút thăm liền ở ngay lúc này một cái trầm thất thanh âm chuyển đến, không cần làm cho bọn họ cùng lên đi. một cái màu bạc thân ảnh phiêu hướng về phía luận võ đài, tuấn mỹ giống như thần chi giống nhau, làm thiên địa thất sắc. rời nhà thủ tịnh khách khanh phượng cảnh, tê mọi người hít hà một hơi, người thanh niên này cũng quá kiêu ngạo đi. thế nhưng làm cho bọn họ cùng nhau thượng như vậy, hắn sắp muốn đối mặt sẽ là bảy cái đỉnh cường giả. tô gia chủ thâm hô một hơi nói. Người trẻ tuổi, ngươi xác định, tam cục hai thắng, rời nhà đã thắng hai cục, bọn họ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Lưu thực lực còn có rời nhà tổng hòa thực lực quá làm, cho bọn họ chấn kinh rồi, làm cho bọn họ không thể không thừa nhận gia tộc bọn họ là không bằng rời nhà. Có lẽ ở rời nhà dẫn dắt hạ, bọn họ có thể đánh bại thần điện. Này một ván thắng thua không quan trọng, bất quá nếu, thắng nói có thể vãn hồi một ít cục diện. Phượng Cảnh nói, ta xác định, trừ bỏ lam gia ở ngoài mặt khác bảy gia đình cường giả nhằm phía luận võ đài người trẻ tuổi quá kiêu ngạo cũng không phải là cái gì chuyện tốt ngày đó lão gia hỏa vừa định phải hảo hảo chỉ đạo chỉ đạo người thanh niên này thời điểm đột nhiên ngân quang hiện lên Bạc phượng ra khỏi vò trong lúc nhất thời quang mang vạn trượng ầm ầm ầm khủng bố ngọn lửa thổi quét mà đến nháy mắt công phu một đám bảy đại gia tộc đỉnh cường giả toàn bộ đều bay đi ra ngoài Bọn họ toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm lên, này này cũng quá cường đại đi, Tây Môn Lạc tuyên bố nói, lúc này đây chính đại gia tộc đại hội, rời nhà thắng lợi, căn cứ các ngươi định ra tới ước định, về sau rời nhà đó là các ngươi dẫn đầu gia tộc, về sau các ngươi chính đại gia tộc, hơn nữa ta Tây Châu hoàng thất giảng cùng đối phó thần điện, làm thần điện biến mất ở Tây Châu, làm thần điện biến mất ở Tây Châu. toàn bộ chín đại gia tộc đột nhiên ninh thành một đoàn cái này làm cho thần điện tiêu diệt từng bộ phận kế hoạch ngâm nước nóng điện chủ cười dữ tợn nói bọn họ thật sự cho rằng như vậy liền có thể đối phó được chúng ta thần điện đi thật sự là quá coi thường chúng ta ở chúng ta trong mắt bọn họ cũng chỉ là con kiến thôi sốt ruột sở hữu cao thủ sở hữu chăn nuôi siêu thần thú cùng nhau sát hướng tây châu đế đô trực tiếp đem đế đô đều cấp chiếm lĩnh đến lúc đó chủ thượng xuất quan nhất định sẽ thật cao hứng là báo đột nhiên chín đại gia tộc thám tử hoang mang rối loạn chạy tới bẩm báo rời nhà chủ thần điện mang theo thượng vạn đại quân giết qua tới còn có các loại thần thú siêu thần thú không chung cũng toàn bộ đều là phi hành thần thú a hắn trên chán đổ mồ hôi lạnh kia trường hợp thật là đáng sợ liu hỏi toàn bộ đế đô người thường toàn bộ đều sơ tán đi rồi đi đều sơ tán đi rồi tây châu đế đô là toàn bộ đại lục lực phòng ngự mạnh nhất địa phương cho nên bọn họ đem nơi này trở thành đại bản doanh mà nơi này cũng sắp trở thành bọn họ cùng thần điện chiến trường thần điện thần bí bị trận pháp vây quanh bọn họ không có khả năng chủ động sát đi ra ngoài chỉ có chờ đợi bọn họ dốc toàn bộ lực lượng mây đen áp thành thành dục tồi đại chiến khói mù bất mãn khắp đô thành lúc này chín đại gia tộc cường giả cùng hoàng thất cường giả toàn bộ đều tụ tập lên Chờ đợi một trận, chiến này, thần điện điện chủ lúc này cưỡi ở một cái quang minh một sừng thú trên người, lạnh nhạt liếc hướng về phía đế đô bên trong thành, nói, chín đại gia tộc cùng đế quốc hoàng thất cấp bổn điện chủ nghe, lập tức thần phục cùng chúng ta thần điện, trở thành thần nô bộc, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi một con đường sống. Nếu các ngươi khăng khăng phản kháng nói, như vậy bổn điện chủ không thể không đại khai sát giới, một cái đều không lưu. làm thần nô bộc là các ngươi lớn lao vinh hạnh các ngươi còn ở do dự cái gì ha hả a vinh hạnh liền ở ngay lúc này một cái âm chắc chắc thanh âm truyền đến các ngươi cái gọi là thần là thời gian này thượng tả ác nhất tồn tại ngươi thế nhưng đem cái loại này đồ vật trở thành thần đúng là vô tri điện chủ chừng lớn đôi mắt nhìn kia một mặt hình bóng quen thuộc đêm vô minh thế nhưng là ngươi ngươi thế nhưng phản bội ma điện Ngươi thế nhưng phản bội ma điện, mọi người ồ lên. Ma điện, ma điện không phải tà ác nhất tồn tại sao? Nhân gia dạ công tử phản bội ma điện, thần điện điện chủ ở sinh khí cái gì? Chẳng lẽ bọn họ vốn dĩ chính là một đám, một cái lấy thánh khiết làm tân bốc, một cái âm u vô cùng, hai cái thế nhưng là một đám, cái này làm cho người khó có thể tiếp thu. Đêm vô minh nói, thần điện cùng ma điện là nhất thể, một minh một ám. Tạo thành chế hành cục diện chỉ là vì làm thế nhân thả lỏng đề phòng mà thôi, chờ đến lúc cần thiết chờ, liên thủ lên, cho các ngươi vạn kiếp bất phục, mọi người đáy lòng lạnh lẽo, nguyên lai ma điện cùng thần điện tồn tại chi mới bắt đầu, đó là một hồi âm mưu, mà bọn họ thế nhưng bị che mắt lâu như vậy, các ngươi rốt cuộc là thần phục, vẫn là không thần phục, các ngươi đem chúng ta làm trò ngốc tử chơi lâu như vậy, ngươi cho rằng chúng ta còn sẽ tin tưởng các ngươi sao. Hôm nay liền tính là chết trận, đương một cái thiết tranh tranh hán tử, ta cũng không nghĩ đương các. Ngươi chó săn, lôi ra chủ rít gào nói, chiến, chiến, đối đầu kẻ địch mạnh, sinh mệnh đe dọa, vô luận trước kia bọn họ là thế nào người, lúc này bị kích phát ra tới nhân loại nên có tâm huyết. Bọn họ muốn thần phục, cũng là thần phục với chân chính anh hùng, loại này đê tiện vô sỉ đồ vật tính cái gì, điện chủ quát lạnh nói, không biết sống chết. Cho ta sơn, bọn họ thần điện, có cao thủ, có thần thú, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành, lưu cùng phượng cảnh phân biệt mang, đội, quát, cùng ta cùng nhau sát đi ra ngoài, lúc này, một mặt màu tím thân ảnh ngồi ở một cái đại bạch ưng quan sát toàn bộ chiến trường, chiến đấu khai hòa, tuy rằng có lưu, cùng phượng cảnh bọn họ mang theo 10 đại liền ở cao thủ chém giết, chính là đối phương thần thú quá nhiều, thất nguyệt, lúc này, huyền thanh âm truyền ra, Huyền, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay sao, chính là ma điện còn cất giấu một cái đáng sợ tồn tại, huyền còn không có nói ra tay thời điểm, này, đó tiểu con kiến, còn không đáng ta ra tay, lấy ra kia màu tím tinh thạch lại đây, ta dạy cho ngươi bày ra tới một cái trận pháp, làm vạn thú nghe lệnh với lấy ngươi, đến lúc đó này đó con kiến hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mặc thất nguyệt trứng lớn đôi mắt, kinh ngạc nói, còn có thể như vậy. Huyền kiêu ngạo nói, thất nguyệt ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, ta chính là hỗn độn huyền long, chẳng qua những nhân loại này ngay từ đầu muốn dựa vào huyết chiến đấu hảo. Hảo đánh một hồi, cho nên ta không có làm ngươi ngay từ đầu liền dùng cái này, mặc thất nguyệt điểm điểm nói, Chín đại gia tộc, không trải qua như vậy một hồi sinh tử chi chiến. Trung quy vô pháp ngưng tụ, trận này huyết chiến không thể tránh miễn, nếu là ngay từ đầu liền xuất động ngươi đòn sát thủ, bất quá lúc này đây, đại chiến lúc sau chín đại gia tộc còn sẽ giống như trước giống nhau, vô pháp xuất hiện tân cách cục, bắt đầu đi, liền ở ngay lúc này, không trung bên, trong xuất hiện vô số khối màu tím tinh thạch, đang ở chém giết đêm vô minh ngẩng đầu nhìn về phía ngày đó, giống không tinh thạch hoàn toàn ngây ngẩn cả người. này không phải thần điện thánh điện tín thần tinh thạch sao, như thế nào nhiều như vậy, nàng sẽ không đem toàn bộ thánh điện tín thần tinh thạch cấp dọn đi rồi đi, điện chủ nhìn khóe mắt muốn nứt ra, đây là ta thần điện tín thần tinh thạch, nữ nhân này thế nhưng đem chúng ta thần điện bảo vật cấp lấy ra tới, nhiều, như vậy, hoàn toàn là đào không bọn họ thánh điện tinh thạch A, giết nàng, giết nữ nhân kia đem tinh thạch đoạt lại, thần điện điện chủ hạ lệnh nói, tiểu vân, tiểu kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Cừu Cừu, Tiểu Kết Tử, động thủ, tận lực ngăn lại bọn họ. Chúng nó tuân lệnh nói: "Là, chúng ta tuyệt đối sẽ vì chủ nhân tranh thủ đến cũng đủ thời gian." Ầm ầm ầm, trên mặt đất dung trời động mà thanh âm vang lên. Xác a, tiếng chém giết từng đợt truyền đến, tại đây một, cái lưng lấy chiến trường phía trên, vô số người rơi bọn họ nhiệt huyết. Bọn họ muốn sống sót, không nghĩ đương người khác nô lệ. không muốn chết ầm ầm ầm mặc thất nguyệt đại trận đã bắt đầu rồi mặc thất nguyệt hỏi huyền kế tiếp làm sao bây giờ thất nguyệt rót vào ngươi sở hữu tinh thần lực cùng ta niệm này đoạn lời nói hảo thiên địa huyền hoàng hỗn độn hồng mông lấy ta trí tôn long tộc chi mệnh mệnh như tiên đến cộng chiến thiên hạ trong nháy mắt tím thần tinh thạch tử long hơi thở tán phát toàn bộ tây châu đại lục chỉnh tây châu đại lục các loại cấp bậc ma thú toàn bộ đều bồ trên mặt đất như là được đến thần bí thần thánh mệnh lệnh điên cuồng nhằm phía tây châu đế đô mà lúc này kia một ít bị thần điện thao túng thần thú tuy rằng chúng nó dung hợp tín thần tinh thạch mà trở nên cường đại chính là hiện tại bọn họ hoàn toàn mất khống chế bắt đầu phản kháng chúng nó chủ nhân hiện giờ chúng nó không ở nghe lệnh với bất luận kẻ nào loại mà là nghe lệnh với tử long đại nhân a Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, này đó thần thú rốt cuộc làm sao vậy, thần điện thần thú, hoàn toàn làm phản, làm thần điện người tổn thất thảm trọng, này hết thảy phát sinh quá đột nhiên, liền tính là thần điện điện chủ cung không rõ đã xảy ra sự tình gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia màu tím quang mang, hung hăng nói, nhất định là nữ nhân kia, nhất định là nữ nhân kia ở tác quái, vô trần, vô luận như, thế nào đều phải giết nàng. Là, Bạch Vô Trần trả lời, mang theo thần điện một con cường hán đội ngũ, sát hướng về phía mặc thất nguyệt, lúc này một đạo màu trắng thân ảnh xẹt qua, Bạch Vô Trần, ngươi có thể một vừa hai phải, cái này trận pháp, hắn hoàn toàn xem không hiểu, mặc thất nguyệt nàng, giống như có được một loại người khác vĩnh viễn đều tưởng tượng không đến lực lượng, bằng không cũng sẽ không làm ngầm kia hàng ngàn hàng vạn thần thú, nghe lệnh với nàng, thi. Triển như vậy trận pháp, đặc biệt tiêu hao tinh thần lực, cho nên hắn sẽ không làm người đi quấy dày nàng, bạch vô trần tức giận nói, đêm vô minh, ngươi cái này thần phản đồ, cũng dám ngăn trở ta chuyện tốt, tìm chết, ầm ầm ầm, đại chiến còn ở tiếp tục, bởi vì thần điện mang ra tới sở hữu thần thú siêu thần thú, ngay cả thần điện điện chủ khê ước thú đều nghe lệnh với mặt thất nguyệt, lập tức chiến đấu đã là nghiêng về một bên. chín đại gia tộc bên này sĩ khí tăng vọt, hô, lớn, sát a đêm vô minh cùng mặc thất nguyệt khế ước thú canh giữ ở nàng bên người, bạch vô trần người căn bản không thể nào xuống tay, liền ở ngay lúc này, một đạo màu bạc quang mang hiện lên, xỏ xuyên qua bạch vô trần ngực, phốc, bạch vô trần nhìn phía kia giống như thần chi giống nhau nam nhân, mở to hai mắt nhìn, ngươi ngươi phượng cảnh ra tay. Một kích bị mất mạng, tuy rằng biết chính mình nương tử là an toàn, chính là hắn lại không thích này đó nguy hiểm tồn, tại, vừa lúc phía dưới đại chiến lưu có thể ép tới trụ, hắn đương nhiên liền canh giữ ở chính mình nương tử bên cạnh thì tốt rồi, phượng cảnh tới, đêm vô minh liền đem này một cái bảo hộ mặc thất nguyệt nhiệm vụ giao tiếp cho hắn, hắn hóa thân thành ma thần giống nhau, sát hướng về phía thần điện đội ngũ, giết phi thường điên cuồng, lúc này đây. Thần điện mênh mông quần cuộn đột kích, cho rằng một trận chiến này nhất định sẽ thắng, hắn lại không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như. Vậy ngoài ý muốn, bọn họ thần thú mất khống chế, thế cho nên bọn họ tổn thất thảm trọng, lại đánh tiếp, bọn họ sắp sẽ toàn quân bị diệt, thần điện điện chủ hạ lệnh nói, chúng ta đi, thần điện là một cái thiên nhiên cái chắn, liền tính bọn họ hiện tại cao thủ còn thừa không có mấy, chín đại gia tộc người cũng không có khả năng có thể giết đến thần điện. Trước bảo mệnh quan trọng, Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, chờ đến chủ thượng xuất quan, đến lúc đó bọn họ chỉ có tử lộ một cái, đừng tưởng rằng sẽ một ít tiểu thông minh là có thể đủ đối phó chủ thượng, chủ thượng là vô địch, triệt, thần điện người muốn lui lại, chín đại gia tộc người lại sẽ không làm hắn dễ dàng lui lại. Lưu trầm giọng nói, truy, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ trốn về thần điện, có thở dốc cơ hội. Là, đương điện chủ phái ra vô số cao thủ đuổi giết mặc thất nguyệt thời điểm, chỉ sợ như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình cũng có bị đuổi giết một. Ngày, phía sau vô số chín đại gia tộc cường giả ở đuổi giết bọn họ, càng thêm học máu chính là còn có một đám bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng, toàn lực thuần phục thần thú siêu thần thú cung ở đuổi giết bọn họ. Bọn họ vừa mới thoát đi ra đế đô không xa rừng cây bên trong, đột nhiên một trận sơn băng địa liệt, ầm ầm ầm. Một trận bụi mù tràn ngập khắp không trung, Cái này mọi người đều choáng váng Bao gồm thần điện người Cũng bao gồm chín đại gia tộc người Thiên A Nhiều như vậy Thần thú siêu thần thú Chúng nó rốt cuộc từ nơi nào chạy tới Lưu trầm giọng nói Chúng ta cũng lui về phía sau Lập tức xuất hiện nhiều như vậy Thần thú siêu thần thú quá không thể hiểu được Lưu tuy rằng đoán được Có khả năng là thất nguyệt nguyên nhân Bất quá cũng không thể không cẩn thận Bởi vì tình cảnh này thật sự không phải giống nhau chấn động, a cứu mạng a điện chủ, a này đó thần thú cùng siêu thần thú thực lực thật sự là quá cường đại, thần, điện bên trong một ít thực lực hơi chút nhược một chút người trực tiếp bị bọn họ dẫm đạp, mà chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, này đó thần thú siêu thần thú giống như chỉ công kích bọn họ thần điện người, đối với chín đại gia tộc người làm như không thấy. Thần điện điện chủ thật là luống cuống, hắn nhìn về phía không trung bên trong kia một mặt màu tím thân ảnh, đồng tử đột nhiên co rụt lại, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, này, chẳng lẽ là sách cổ bên trong ghi lại ghi lại, nữ nhân kia, nữ nhân kia là đột nhiên, thần điện điện chủ lớn tiếng quát, theo ta đi, mọi người theo ta đi, giết bằng được, giết bằng được, chỉ cần giết nữ nhân kia, ha ha ha chỉ cần giết nàng thần điện điện chủ. Cả người đều điên cuồng lên, mang theo còn thừa không có mấy một đám cường giả, giết bằng được, Li U trầm giọng nói, ngăn lại bọn họ, không thể làm cho bọn họ vào thành, là, ầm ầm ầm, thần điện người, vốn dĩ liền bị thương nặng, căn bản là bất kham một kích, chính là thần điện điện chủ lại không biết đã phát cái gì điên, bộc phát ra tơi phi thường đáng sợ lực lượng, nhằm phía mặt thất nguyệt, Li U sắc mặt đại biến, thất nguyệt. Không thể nghi ngờ, này đó kỳ binh, là thất nguyệt đưa tới hỗ trợ, mà thần điện điện chủ không màng chính mình chết sống cũng muốn giết bằng được, vì chính là đối thất nguyệt động thủ May mắn, phượng cảnh không có đuổi theo ra tới, hắn nhất định, có thể bảo vệ tốt thất nguyệt, trong chớp mắt công phu, thần điện điện chủ đã tới gần mặc thất nguyệt, ha ha ha, giết ngươi, giết ngươi, chỉ cần giết ngươi ta chính là hạng nhất công thần. Đang ở cách đó không xa đêm vô minh sửng sốt, thật là nàng, thật là, thần điện điện chủ nói, đêm vô minh, chỉ cần giết nàng, ngươi phụ thân cũng sẽ không có sự, ngươi làm nhiều như vậy, còn không phải là bởi vì ngươi phụ thân sao, đêm vô minh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, liền ở ngay lúc, này, một đầu màu bạc phượng hoàng đột nhiên từ không mà hàng, oanh, khủng bố lực lượng, trực tiếp oanh tới rồi thần điện điện chủ trên người. cũng dám ở ta trước mặt, nhìn phía giết ta nương tử nằm mơ, một cái ngân bào nam tử, giống như thần chi giống nhau, xuất hiện ở không trung, trong mắt tản ra băng hàn sát khí, thần điện điện chủ nói, "Hôm nay, vô luận là ai đều đừng nghĩ ngăn cản ta, ngăn cản ta, chết đi." Thần điện điện chủ ở cuối cùng bộc phát ra tới vượt qua, cái này trong thiên địa pháp tắc lực lượng, phanh, chỉ là trong nháy mắt Một loại khủng bố màu bạc ngọn lửa đột nhiên hướng tới hắn thổi quét mà đi, sao lại thế này, đây là cái gì hỏa, hắn trong mắt lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, chính mình đã bị một loại khủng bố ngọn lửa cấp đốt cháy hầu như không còn, một thế hệ thần điện điện chủ, cứ như vậy ngã xuống, lúc này, phượng cảnh lạnh băng nhìn phía đêm vô minh, người nam nhân này, vừa rồi là có đối mặt thất nguyệt bất, lợi ý tưởng, đêm vô minh chua xót cười nói, Lấy thực lực của nàng, liền tính ta giết nàng cũng không nhất định làm được, hơn nữa liền tính giết nàng phụ thân ta cũng sẽ không đã trở lại, linh hồn bị cắn nuốt nào có dễ dàng như vậy sống lại, bất quá ta xác định, cái kia phía sau mà người, muốn giết người, thật là nàng, thần điện điện chủ ngã xuống, thần điện người khác thế nhưng đều không thể hiểu được đã chết, mọi người ngây ngẩn cả người, đây là chuyện gì xảy ra, đêm vô. Minh nói, thần điện điện chủ cho hắn bộ hạ đều định ra khế ước, một khi hắn đã chết, người khác cũng sống không được, hắn dùng như vậy khế ước, làm mọi người đối hắn khăng khăng một mực, thần điện người toàn bộ đều bị tiêu diệt, chính là kia che trời lập đất thành thú thần thú siêu thần thú lại, như cũ làm cho bọn họ cảm thấy áp lực gấp bội, chính là lệnh chúng nhân ngoài ý muốn chính là, đại chiến xong lúc sau, chúng nó như là ngoan bảo bảo giống nhau phủ phục trên mặt đất. nhìn phía kia không trung một mạt màu tím thân ảnh, hình như là đối vương giả thần phục, mặc thất nguyệt đáy mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Huyền, nay trận pháp hảo thần kỳ a, là tín rất mạnh, đương nhiên ta càng cường lạc. Huyền cười nói một răng rắc răng rắc, này đó tinh thạch lực lượng đã dùng hết, hóa thành mảnh nhỏ ở không trung lập loè lộng lẫy quang mang, mà mọi người nhìn về phía kia bị lộng lẫy quang mang bao bọc lấy phong hoa tuyệt đại nữ tử nháy mắt đều. Ngây ngẩn cả người, nàng giống như trời dáng thần nữ giống nhau, mỹ lệ bắt mắt, mỹ lệnh người hít thở không thông, mặc thất nguyệt nhìn về phía kia một ít các thần thú nói, đa tạ các ngươi, các ngươi có thể trở lại vốn dĩ thuộc về các ngươi mà phản, rồng rồng rống, chúng nó thấp giống lên vài tiếng, nhiên cũng lưu luyến không rời rời đi, lúc này mọi người mới biết được vừa rồi cổ quái hết thảy sự tình, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Đều là bởi vì mặc thất nguyệt thế nhưng có thể hiệu lệnh toàn bộ Tây Châu Đại Lục thần thú kia đại biểu nàng nàng thần nữ đại nhân nhất định là thần nữ giáng thế tới chợ giúp chúng ta chấm dứt thần điện kia một đám gia hỏa thần nữ bọn họ kích động quỷ gối trên mặt đất như là ở cúng bái bọn họ tối cao tín ngưỡng đột nhiên mặc thất nguyệt cảm thấy một trận ngất tinh thần lực tiêu hao quá lớn cũng không phải đùa giỡn Phượng cảnh vội vàng đem tình huống không thích hợp mặc thất nguyệt ôm vào trong lòng, ngực, lo lắng hỏi, nương tử, ngươi không sao chứ, nương tử, mặc thất nguyệt nói, phượng yêu nghiệt, đừng lo lắng, tinh thần lực tiêu hao có điểm đại, ta ngủ một giấc thì tốt rồi, ân, nương tử an tâm ngủ đi, kế tiếp sự tình chúng ta sẽ xử lý, kỳ thật hắn là toàn bộ đều giao cho lưu cùng đêm vô minh xử lý đi, chính mình hảo hảo cho hắn ra nương tử ấm ổ chăn. Chờ nàng nghỉ ngơi đủ rồi tỉnh lại, cho dù có huyền duy trì, thi triển như vậy bí kỹ vẫn là phi thường tiêu hao, tinh thần lực, hiện giờ thực lực của nàng gần đoạn thời gian chỉ sợ chỉ có thể dùng một lần, chính là này Tây Châu Đại Lục phía trên, còn có một cái dâu ở chỗ sâu trong ma điện không có xử lý, mặc thất nguyệt vừa tỉnh tới, liền hỏi nói, đêm vô minh đâu, hắn còn không có đi thôi, phượng cảnh đem mặc thất nguyệt cấp gắt ga ôm. Nương tử, ngươi ngủ ba ngày ba đêm, vừa tỉnh tới liền kêu nam nhân khác tên, ngươi sẽ không sợ vi phu ghen sao, mặc thất nguyệt nói, là có đứng, Đan sự, hiện tại đừng ăn bậy dấm. phượng cảnh cười tùng tỉnh nói, tuân mạnh, đêm vô minh đương nhiên còn không có rời đi, hắn nhìn đến mặc thất nguyệt tỉnh lại lúc sau, cười nói, ngươi tỉnh lại, có hay không cảm thấy cái gì không khỏe, mặc thất nguyệt nói, cũng không có cái gì không khỏe. Bất quá tìm ngươi lại đây là thương lượng đối phó ma điện sự tình, thần điện bị giết, ma điện hẳn là sẽ có điều hành động đi, đêm vô minh nói, ở vị kia đại nhân còn không có xuất quan. Phía trước, liền tính toàn bộ Tây Châu Đại Lục, Thánh Võ Đại Lục bị giết, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì hành động, bởi vì bọn họ phải bảo vệ vị kia, mặc thất nguyệt nói, ý của ngươi là, muốn nhanh lên động thủ lạc, đêm vô minh gật gật đầu nói, đúng vậy. Động thủ càng nhanh càng tốt, thời gian đã không nhiều lắm, ta sợ bất quá thân thể của ngươi còn không có khôi phục, trì hoãn một chút cũng không có quan hệ. Đêm vô minh thực minh bạch, cho dù mặc thất, nguyệt không có tu luyện đến thánh võ tôn đỉnh, chính là kia thực lực cũng là phi thường không dung khinh thường. Mặc thất nguyệt đứng dậy nói, ta đã tốt không sai biệt lắm, chẳng qua kia chờ nghịch thiên thủ đoạn, ta sắp tới không thể thi triển lần thứ hai mà thôi, nương tử nếu không ngươi lưu lại. Phượng Cảnh ôm Mặc Thất Nguyệt nói, ta sao có thể thả ngươi một người đi chiến đấu? Mặc Thất Nguyệt nắm chặt Phượng Cảnh tay, kiên định nói, Mặc Thất Nguyệt xác thật là khôi phục, nàng bản thân lại là một cái luyện dược sư, tốt đan dược cũng không tốt. Lưu đã đem muốn tập kích bất ngờ ma điện cường giả cấp triệu tập lên, người khác lưu lại thủ vệ hoàng thành, thần điện bị giết, tất cả mọi người đều phi thường hy vọng diệt trừ kia một viên âm thầm u ác tính. Cho nên mỗi người đều chiến ý nồng đậm, đêm vô minh nói, mà điện ta quen thuộc nhất, có mặc tiểu thư độc dược, thánh võ tôn dưới người có thể toàn bộ đều phóng đảo, cho nên chúng ta, những người này số lượng vậy là đủ rồi, chính là tiền đề là vị kia không có xuất quan, hành động, mặc thất nguyệt, phượng cảnh, còn có đêm vô minh đánh tiên phong, lúc này tiểu hy đứng ở trên tường thành đưa bọn họ, hắn lớn tiếng quát, cha. Nhất định phải bảo vệ tốt mẫu thân, nếu là mẫu thân thiếu một cây lông tơ, tiểu tâm ta làm mẫu thân hưu ngươi, phượng cảnh cười nói, đây là đương nhiên, ta nữ nhân ta chính mình nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ, tiểu hy nói, vậy ngươi, cũng không thể bị thương làm mẫu thân thương tâm, bằng không ta cấp mẫu thân hậu cung tắc một đống Mỹ Nam, ngươi liền chờ khóc đi, phượng cảnh mặt tối sầm, ngươi dám, tuyệt đối sẽ không, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Chú Tước ở không trung sẹt qua trói mắt cắt qua không trung, ở đêm vô minh chỉ dẫn dưới, hướng tới ma điện phương hướng lao đi, tiểu hy nhìn kia biến mất điểm đỏ, nắm tay gắt gao nắm, mẫu thân, cha, các người nhất định phải an toàn trở về a. tiểu ngân tử, cười nói, tiểu hy ngươi cứ yên tâm đi, đại chủ nhân như vậy lợi hại, cha ngươi cũng rất lợi hại, càng không cần phải nói còn muốn huyền lão đại ở đâu, mặc kệ cái gì yêu ma quỷ quái. Toàn bộ đều sẽ biến mất, ngươi liền chờ bọn họ chiến thắng trở về đi, thần điện dấu ở núi sâu trận Pháp bên trong, mà ma điện, thế nhưng dấu ở dưới nền đất dưới, nếu không phải đêm vô minh tự mình dẫn đường, chỉ sợ cũng tính bọn họ đem toàn bộ Tây Châu đại lục đào ba thước đất, đều không thể. Tìm được ma điện nơi, có ma điện thánh tử người như vậy làm nội ứng, bọn họ hiển nhiên vô cùng nhẹ nhàng, ngầm ma điện nhập khẩu, thế nhưng liền thủ vệ đều là thành võ tôn đỉnh. Vốn dĩ để phòng bọn họ nhìn đến là đêm vô minh, các cung kính nói, thánh tử, ngươi đã trở lại, nghe nói thần điện kia một đám phế tài bị giết, ngươi không có bị bọn họ cập ương cập đi, tuy rằng thần điện cùng ma điện, cũng không như thế nhân biết đến như vậy là số mệnh đối thủ một mất một còn, bất, quá hiển nhiên bọn họ chi gian vẫn là cho nhau xem đối phương khó chịu, đêm vô minh nói, bổn thánh tử đương nhiên không có việc gì. Cửa thủ vệ nhìn về phía đêm vô minh phía sau mặc thất nguyệt cùng vượng cảnh sừng sốt, hỏi, thánh tử, hai vị này là, đêm vô minh nói, đây là ta từ bên ngoài mang đến hai cái xem thuận mắt tùy tùng làm sao vậy, các ngươi không chuẩn vào chưa, chúng ta nào dám, chỉ là điện chủ bế quan phía trước phân phó qua, nhất định phải hảo hảo thủ mê, Muội điện, không thể xuất hiện bất cứ sai lầm gì, đêm vô minh thanh âm lạnh lùng. Chẳng lẽ các ngươi liền bổn thánh tử đều không tin sao, không không không, bọn họ mồ hôi lạnh liên tục, thánh tử cùng điện chủ cảm tình luôn luôn thực hào, chúng ta sao có thể không tín nhiệm thánh tử đâu, bọn họ ma điện cùng thần điện không giống nhau, thần điện điện chủ chỉ là đơn thuần lợi dụng thánh tử bạch vô trần mà thôi, chính là bọn họ ma điện thánh tử lại là điện chủ thân sinh, nhi tử, bọn họ cảm tình luôn luôn thực hào, một khi đã như vậy. Như vậy liền tránh ra đi, ở đêm vô minh lạnh băng khí chàng uy hiếp dưới, đêm vô minh mang theo mặc thất nguyệt bọn họ nhẹ nhàng tiến vào ma điện bên trong, tiến vào ma điện lúc sau, đêm vô minh nói, đi trước động nguồn nước, còn có đồ ăn mặc thất nguyệt nói, yên tâm đi, này đó độc sẽ không chí mạng, sẽ chỉ làm bọn họ chết giả nửa tháng mà thôi, chờ đến hết thảy đều trần ai lạc định, bọn họ cũng có thể quá, mặt khác sinh hoạt, đêm vô minh nói, đa tạ. Ma điện rất nhiều người tuy rằng máu lạnh, chính là đối người một nhà lại phí thường hảo, đêm vô minh chỉ là muốn báo thù, bọn họ cái gì không biết, cho nên hắn không nghi muốn bọn họ mệnh. có như vậy một cái nội ứng ở, ma điện phi thường dễ dàng công phá, phanh phanh phanh, không thể nghi ngờ, ma điện thánh võ tôn dưới cao thủ toàn bộ đều lâm vào chết giả bên trong, thần điện mọi người phát hiện không thích hợp, không tốt, nhanh lên thông chi thánh tử, thông chi điện chủ. Ma điện điện chủ bế quan địa phương, liền ở ma điện chỗ sâu nhất, đêm vô minh mang theo mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh vọt đi xuống, bá bà bá, bá, khi bọn hắn tới gần thời điểm, liền có vài đạo màu đen thân ảnh bay ra, thánh tử xin dừng bước, điện chủ phân phó qua, hắn bế quan địa phương, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào, đêm vô minh âm thanh lạnh lùng nói, nếu ta nhất định phải đi vào đâu, lưu lại nơi này, đều là ma điện điện chủ tâm phúc. Cũng là ma điện bên trong thực lực mạnh nhất một ít người nơi địa phương, nếu thánh tử nhất định phải đi vào, như vậy chúng ta liều chết cũng muốn ngăn lại ngươi, hiện tại điện chủ ở mấu chốt nhất thời khắc, bất luận kẻ nào đều không thể quấy dày, trong đó một cái lão giả trầm thấp nói, như vậy, các ngươi liền cho ta đi tìm chết đi, đột nhiên, đêm vô minh đột nhiên động thủ, màu bạc quang mang hiện lên, mặc thất nguyệt chỉ bạc cũng động, thiên, ti vạn lũ... Phượng cảnh bà Phượng ra khỏi vỏ, một kích trí mạng, chạm vào, phốc, trước mắt này thủ vệ lão giả, nháy mắt trung bị thương nặng, bọn họ chừng lớn đôi mắt nhìn đêm vô minh nói, thánh tử, ngươi muốn làm gì, ngươi thế nhưng muốn phản bội điện chủ, ngươi quả thực là hồ nháo, thánh tử, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi, sự tình hôm nay, chúng ta coi như không có nhìn đến, tránh ra, lúc này đã không có đường lui, đêm vô minh lựa chọn động thủ, phanh phanh. Phanh, cuối cùng này vài người không phải bọn họ đối thủ, bọn họ càng sâu chỗ đi đến, chung quanh yên tĩnh đáng sợ, lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến, mặc thất nguyệt chỉ bạc đột nhiên nổ bắn ra đi ra ngoài, chắn hắn trước mặt nói, đêm vô minh, cẩn thận, vài đạo màu đen thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, đêm vô minh nao nao, này đó là người nào, mặc thất nguyệt nói, không nghĩ tới, ma điện bên trong còn có người không. Biết người, những người này xó phía trước mây lão già kia còn cường hãn hơn, chúng ta cũng nên cẩn thận, oanh, những người này hai mắt vô thần, thân thể lại vô cùng cường hãn, mặc thất nguyệt chỉ bạc thế nhưng đều thiết không ngừng. Bạc Phượng ở không trung xẹt qua một đạo lạnh băng độ cung, Phượng cảnh bộc phát ra tới cường đại sức chiến đấu, đêm vô minh nói, loại đồ vật này đều ra tới, nhất định không phải chúng ta ma điện, xem ra thực lực của hắn mau khôi phục chúng. Ta không thể lại kéo, mặc thất nguyệt nói, tiểu kỳ, tiểu vân, tiểu viên cầu, tiểu hỏa nhi, tiểu kiều kiều, tiểu bạch, xuất chiến, tiểu kết tử, ngươi cũng ra tới, tuy rằng đối phó loại này nhân vật, tiểu kết tử quần công kỹ năng đã không có bao lớn tác dụng, bất quá cũng có thể đối địch nhân tạo thành quấy nhiễu, ầm ầm ầm. Có mặc thất nguyệt khế ước thú trợ công, bọn họ sát ra tới một cái chỗ hổng. Tiểu kỳ chúng nó đem này một ít con rối cấp ngăn lại, ở hơn nữa chú tước, còn có đêm vô minh khề ước thú, làm cho bọn họ thuận lợi giết đi ra ngoài, ở ma điện vực sâu bên trong, một cái màu đen thân ảnh ở trong gió gợi lên, hắn trên mặt lộ ra tới một cái giường như đang chờ đợi tình nhân giống nhau ôn nhu tươi cười, thân ái nguyệt, hiện tại cũng không phải là chiêu đãi ngươi thời gian, trước làm một cái tiểu gia hỏa, bồi bối, bối ngươi đi, đi, bám trụ bọn họ, đột nhiên. một cái khổng lồ màu đen bóng dáng từ vực sâu bên trong sông ra ngoài ầm ầm ầm toàn bộ ma điện ngầm địa cung bắt đầu sụp xuống mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh bọn họ cảm giác được dưới lòng bàn chân một trận kịch liệt lay động kế tiếp một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh bọn họ trước mặt mặc thất nguyệt đồng tử đột nhiên co rụt lại kỳ nghèo này quái vật khổng lồ thân hình tương tự như lại như là hổ Khoác một chương như là con nhìn giống nhau ra lông, phía sau lưng trường hai đối đen nhánh cánh, ha ha, ha, ít nhiều vị kia đại nhân, ta rốt cuộc hoàn toàn giải phong, kế tiếp ta muốn điên đảo toàn bộ thế giới, toàn bộ thế giới, kỳ nghèo không hổ là thượng cổ tứ đại mạnh thú chi nhất, này giận giữ dung trời động mà, loạn thạch cuồng phi, hắn kia một đôi dữ tợn mắt to, dừng ở mặc thất nguyệt cùng vượng cảnh trên người, thượng một lần, không có giết chết các ngươi. Lúc này đây khiến cho ngươi trở thành ta phá vỡ phong ấn tế phẩm đi, vị kia còn không có hoàn toàn xuất quan, chính là phái ra như vậy một cái cường hãn manh thú ngăn cản, căn bản là không thể bằng mau tốc độ tìm được hắn, A a a, lại là ra hỏa này hơi thở, luôn là âm hồn không tan, đánh thức nhân ra ngủ, lúc này, một cái lười biếng mà lại táo bạo thanh âm truyền ra tới, mặc thất nguyệt sừng sốt, hỗn độn đã tỉnh, Mặc thất nguyệt trực tiếp đem này một con tiểu hương heo cấp triệu hoán ra tới, nói, hỗn độn, xử lý kỳ nghèo, tiểu hương heo thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chủ nhân, ngươi đây là làm ta đi tìm chết à, kỳ nghèo hư lạnh nói, hiện giờ ta phong ấn toàn bộ giải trừ, hỗn độn lực lượng mới chỉ có như vậy một chút, ngươi thế nhưng làm hỗn độn đối phó ta, quá ngây thơ rồi, giống, kỳ nghèo gầm lên giận dữ, trong phút chốc khắp thiên địa đều giống như bị ném đi giống nhau. ầm ầm ầm, đêm vô minh thân thể trực tiếp bay đi ra ngoài, phốc, từng ngụm từng ngụm máu tươi phun ra, nương tử, chủ nhân, phượng cảnh cùng tiểu kiều kiều bọn họ bận rộn, lo lắng vọt qua đi, chắn mặc thất nguyệt phía trước, đây là kỳ nghèo cởi bỏ phong ấn lúc sau đáng sợ, giờ này khắc này nó còn không có dùng hết toàn lực, lại làm cho bọn họ không biết theo ai, đêm vô minh sắc mặt trắng bệch, hắn vẫn luôn biết vị nào rất cường đại. Lại không biết cường hán đến loại tình trạng này, này căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại. Đêm vô minh âm thanh lạnh lùng nói, mặc tiểu thư, các ngươi đi mau, hắn triệu hồi ra tới hắc ám thiên dực mã, muốn tiến lên cùng kỳ nghèo đồng quy vô tận. Mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, đi, đi không được, tứ đại mãnh thú vừa ra, khắp đại lục đều sẽ bị nó cấp hủy diệt, chúng ta nơi nào đều trốn không thoát, lúc này hỗn độn biến thành khổng lồ bản thể. âm thanh lạnh lùng nói kỳ nghèo ngươi không cẩn thật quá đáng làm tứ đại mãnh thu chi nhất ngươi thế nhưng nghe lệnh với người khác ngươi chẳng lẽ liền không biết an phận một chút sao kỳ nghèo giữ tợn nói hỗn độn ngươi vẫn là trước sau như một chướng mắt như vậy ta hiện tại trước mắt ngươi kỳ nghèo khổng lồ thân thể huyền phù ở không trung hủy diệt lực lượng hướng tới hỗn độn vọt qua đi hỗn độn giận dữ hét ngươi cái này ghê tởm đồ vật Ta liền tính là lại ngủ say một vạn năm, cũng muốn lôi kéo ngươi trọng thương, này một con tiểu lười heo, lúc này thật là bất cứ giá nào liều mạng, ầm ầm ầm, Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma điện đều bị san thành bình địa, mặc thất nguyệt vội. Vàng nói, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, mau, toàn bộ ma điện địa cung, biến thành một cái khổng lồ cửa động, mà cái này cửa động trung tâm, có một cái đen nhánh vô cùng vực sâu, mà lúc này ma điện điện chủ. đang ở kia một cái vực sâu dưới toàn bộ ma điện người đều ngây ngẩn cả người nói đây là có chuyện gì a kia quái vật kia quái vật là kỳ nghèo còn có hỗn độn đêm vô minh lớn tiếng quát không muốn chết nói nhanh lên rút lui là thánh tử điện hạ thánh tử chúng ta cùng nhau đi đêm vô minh nói các ngươi trước đi mau ta còn muốn đi tìm cha chính là nơi này nguy hiểm a phanh hỗn độn bất cứ giá nào mạng già, cuối cùng bị thương nặng kỳ nghèo, chính mình cũng biến thành tiểu hương heo bộ dáng, mặc thất nguyệt vội vàng tiếp được từ trên cao phía trên phi xuống dưới hỗn độn, hỗn độn nói, chủ nhân, ta chỉ có thể làm được này nông nỗi, kế tiếp liền xem ngươi, ha ha ha, hỗn độn, ngươi cái này ngu, xuẩn, ngươi bị thương nặng, chỉ là ta một cái phân thân mà thôi, ở mặt khác một đoạn, một cái quái vật khổng lồ lại một lần xuất hiện. Nó xuyên thấu kia một cái bị hỗn độn trọng thương kỳ nghèo, sau đó cùng vì nhất thể, trên người bị hỗn độn xé rách mở ra vết thương lại một lần khôi phục, mà hỗn độn tức giận mắng một tiếng, đáng giận, tiếp theo liền lâm vào ngủ say bên trong, hỗn độn lúc này kia một đôi giữ tợ túc xác ánh mắt, dừng ở mặt thất nguyệt trên người, hỗn độn đã, không có bất luận cái gì sức chiến đấu, nữ nhân, làm hỗn độn huyền long xuất hiện đi, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội. Ngươi muốn cho bản tôn diệt ngươi, như vậy bản tôn liền thành toàn ngươi, màu đỏ sậm ngọn lửa, ở ma điện phế tích phía trên lan tràn mở ra, mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở, một cái ăn mặc màu đỏ sậm bá đạo vô cùng nam tử, từ ngọn lửa bên trong xuất hiện, trong lúc nhất thời ngọn lửa biến ảo thành một phen đại đao, hướng tới kỳ nghèo bổ đi xuống, giống, kỳ nghèo gầm lên giận dữ, bắt đầu phản kích. hỗn độn huyền long, nếu là trước kia ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi, chính là lấy ngươi hiện giờ lực lượng, ngươi nể hà được ta sao, kỳ nghèo đắc y nói, mặc thất nguyệt nói, phượng cảnh, chúng ta cũng động thủ, trong lúc nhất thời, một tím một ngân lượng đạo thân ảnh lược qua đi, đêm vô minh nhìn đến bọn họ ba người, vô cùng kinh ngạc, bọn họ thế nhưng như thế chi cường, ầm ầm ầm kỳ nghèo cởi bỏ phong ấn. Nó lực lượng nghiễm nhiên đã vượt qua thánh võ đại lục cực hạn ngay cả như vậy, này thánh võ đại lục thiên địa pháp tắc, thế nhưng không có đem hắn cấp đuổi đi đi ra ngoài, oanh, nguyệt phá thương khung, đối mặt như thế đáng sợ cường địch, nhẹ nhẹ đều kích động lên, ngân quang tỷ như cùng nguyệt mang giống nhau lóa mắt, khắc qua hư không, bạc phượng ra khỏi vỏ mang theo phượng cảnh dung hợp sáu loại đáng sợ dị hỏa, hướng tới kỳ nghèo thổi quét mà đi, huyền từ không trung Rơi xuống, mang theo tỷ liếc thiên hạ chi thế, trong lúc nhất thời, bọn họ ba người liên thủ, cùng kỳ nghèo đánh khó phân thắng bại. đêm vô minh nhìn kia vực sâu, cắn chặt răng, hắn muốn đi xuống, mặc tiểu thư cùng phượng công tử đối phó kỳ nghèo, hắn lúc này căn bản là giúp không được gì, cho nên muốn đi hủy diệt kia căn nguyên, cho dù sẽ chết, hắn cũng sẽ không lui về phía sau, đêm vô minh mang theo hắc ám thiên mã, bay vào kia vực sâu bên trong, đáng chết. thì nghèo bộ, mặt càng ngày càng dữ tợn lên, huyền như thế cường hãn, nó cũng không ngoài ý muốn, chính là nó chừng mắt phượng cảnh, sao có thể, ngươi này nhân loại sao có thể sẽ như vậy cường, rõ ràng đã vượt qua thế giới này cực hạn, còn có kia ngọn lửa huyền âm thanh lạnh lùng nói, kỳ nghèo, tại đây loại thời điểm, ngươi còn phân tâm, không thể nghi ngờ là tìm chết, ầm ầm ầm mà điện bên này chiến đấu. Đã khai hỏa, Lưu mang theo người một chạy tới, thế nhưng phát hiện như, thế đáng sợ một màn, kỳ nghèo, thế nhưng là thượng cổ tứ đại manh thú chi nhất, kỳ nghèo, Lưu nhanh chóng quyết định, hạ lệnh nói, phàm là thánh võ tôn đỉnh cường giả, theo ta đi, mọi người lui lại, mau chóng rút lui, là, Lưu chi viện tới rồi, nàng lo lắng nói, thất nguyệt, không có việc gì đi, mặc thất nguyệt nói, vô khí phân cho bọn họ sao? Động thủ, ân, kỳ nghèo xuất thế, là ở mặc thất nguyệt đoán trước bên trong, rốt cổ thượng một lần không có đánh bại nó, nó một ngày nào đó sẽ chạy ra, mặc thất nguyệt phất tay nói, như vậy động thủ, vượng cảnh, huyền, lui lại, trong lúc nhất thời Ly U mang theo người bày ra tới trận hình, trong lúc nhất thời vô số đạo đại pháo xuất hiện, kỳ nghèo khinh thường nói, các ngươi nhân loại chính là nhàm chán, làm ra tới này một ít không thể hiểu được đồ vật. Cho rằng có thể đánh bại liêu ta sao, ầm ầm ầm đen nhánh pháo khẩu, lao tới khủng bố bom, trong lúc nhất thời chung quanh đều bị khói, đen cấp chán ngập ở, đương này đó khói đen xuất hiện lúc sau, chung quanh số lượng toàn bộ đều khô héo, hóa thành cho tàn, này đại pháo, là một cái cường hãn nhiệt vũ khí, đồng thời cũng là một cái cường hãn sinh hóa vũ khí, trừ bỏ lực sát thương đại ở ngoài, còn mang theo kịch độc, đây là mặc thất nguyệt cấp kỳ nghèo xuất thế. chuẩn bị một lần đại lễ, mặc thất nguyệt nói, tiếp tục, ầm ầm ầm. lúc này kỳ nghèo bị một trận cuồng hoành loạn tạc, cái này làm cho kỳ nghèo vô cùng tức giận, đáng giận, đáng giận, ầm ầm ầm, đáng sợ màu đen sương mù, che đậy xương đen, hướng tới bọn họ thổi quét mà đi, phanh phanh phanh. mọi người thân thể bị nảy lực lượng sốc phi, cắn nuốt, mặc thất nguyệt nói, lui lại, nhanh lên, ầm ầm ầm. Lúc này ma điện phạm vi trăm dặm, đã không có một tia sinh mệnh, đương màu đen xương khói tan đi, liền có một cái cả người đều là huyết động khổng lồ mạnh thú ở trong đó, nó hung ác nhìn chằm chằm mặc thất nguyệt nói, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì, ta thân thể, ta thế nhưng nhìn không thấy, ta mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, xem ra thần thư bên trong tập trung kịch độc, cho dù là đối mạnh thú, cũng là dùng được, mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Huyền, Phượng Cảnh, Động Thủ, hoàn toàn đem cái này tai họa, cấp giải quyết rước, Huyền cùng Phượng Cảnh, Động Thủ, hai người tựa hồ, như là ở trong tối tự phân cao thấp so với ai khác mau giống nhau, hỗn độn huyền hỏa, che trời lấp đất từ bên trái nhằm phía kỷ nghèo, Phượng Cảnh sáu loại dị hỏa dung hợp thể, từ bên phải hướng tới kỷ nghèo vọt qua đi, không, này bảy loại ngọn lửa, lấy kỷ nghèo vì trung tâm giao hội. Trong lúc nhất thời kỳ nghèo tê tâm liệt phế gầm rú lên một giống, phụt, nó kia không gì phá nổi thân thể, bị ngọn lửa cấp bao trùm ở, trong lúc nhất thời hai loại ngọn lửa, long tranh hổ đấu lên, kỳ nghèo không thể nghi ngờ trở thành chúng nó đấu tranh vật hy sinh, a nó cả, giác thân thể của mình ở biến mất, phát ra tới tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, ta sẽ không chết, ta bị phong ấn như vậy nhiều năm còn hảo hảo tồn tại, ta sao có thể sẽ chết. Ngô chính là tứ đại mạnh thú chi nhất, kỳ nghèo, ta kỳ nghèo, trong lúc nhất thời, một đạo màu đỏ sậm thân ảnh cùng một đạo màu bạc thân ảnh đã nhảy đến không trung, hỏa hồng sắc lưỡi dao bá đạo, màu bạc kiếm quang băng hàn, ở cùng thời khắc đo hướng tới kỳ nghèo bổ đi xuống, oanh, một tiếng, vang lớn, khắp thiên địa đều giống như nứt ra rồi giống nhau, sơn băng địa liệt, ngọn lửa như cũ ở tùy ý hủy diệt nó. Bị chặt đứt hết thảy sinh cơ nó không cam lòng nhắm hai mắt lại, mà nó khổng lồ thân hình, cũng ở chậm rãi biến mất, mặc thất nguyệt thâm hô một hơi, hỗn độn cái này đại họa hại cuối cùng là giải quyết. Từ bọn họ đến Nam Châu Đại Lục lúc sau nó liền bắt đầu thức tỉnh, ở Nam Châu thần điện đối bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ, nếu không phải mặc hàn trả giá trầm trọng đại giới ra tay, lúc ấy bọn họ chỉ sợ sẽ trở thành kỳ nghèo dưới trưởng vong hồn. chính là hiện giờ bọn họ muốn đối mặt địch nhân cường đại nhất không phải kỳ nghèo mà là có khác một thân thất nguyệt lúc này liu áo bảo trắng rách tung tóe vô cùng chật vật vừa rồi kia một hồi đại chiến cho dù bọn họ cuối cùng lấy ra tới thất nguyệt chuẩn bị đòn sát thủ cũng thập phần nguy hiểm mặc thất nguyệt trầm giọng nói liu mang theo bọn họ tốc độ rút lui liu âm thanh lạnh lùng nói mọi người nhanh lên lui lại Hắn làm những người khác tốc độ lui lại, chính là hắn lại không có tính toán đi, hắn muốn cùng thất nguyệt, cùng nhau chiến đấu, mặc thất nguyệt nói, lưu, ngươi cũng trở về, giúp ta chiếu cố hảo tiểu hy, thất nguyệt, tiểu hy còn ở đế đô mặc thất nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm lưu, mang theo một tia khẩn cầu, một cái kỳ nghèo, liền đem bọn họ khiến cho như thế chi chật vật, mà kia một cái cởi bỏ kỳ nghèo. Phong ấn, có thể hiệu lệnh kỳ nghèo đối bọn họ động thủ người, càng thêm đáng sợ, lúc này nàng căn bản là không có nắm chắc, có thể đánh bại kia một người, cho dù nàng bên người có phượng cảnh, còn có huyền ở, này chiến không thể tránh miễn, đối phương mục đích là nàng, liền tính là trốn, cũng trốn không được bao lâu, cần thiết thừa dịp hắn hiện giờ còn không có hoàn toàn cường đại phía trước, làm hắn từ trên thế giới này biến mất, lưu cảm giác chính mình tâm co rút đau đớn. Hắn xem hiểu thất nguyệt ánh mắt ý tứ, hắn đi, nếu bọn họ đã xảy ra chuyện, hắn còn có thể chiều cố hảo tiểu hy, chính là lưu làm ơn, mặc thất nguyệt trầm giọng nói, lưu gật gật đầu, vội vàng xoay người rời đi, phượng ánh mắt dưng ở kia một cái vực sâu bên trong, nói, lòng dạ hiểm độc bạch lan hoa rời đi cũng hảo, như vậy chúng ta kế tiếp, mặc thất nguyệt đảo qua chung quanh, nói, đêm vô minh, đã đi xuống. liền ở bọn họ phải đi tiến kia một cái hắc ám vực sâu thời, điểm, huyền chắn bọn họ trước mặt nói, không cần đi xuống, hắn đã chính mình lên đây, mặc thất nguyệt đồng tử đột nhiên co rút, nói cách khác, hắn hoàn toàn xuất quan sao, vẫn là nói, đêm vô minh phá hủy hắn bế quan, phanh, một cái màu đen thân thể bị từ kia vực sâu bên trong ném ra tới, kia đó là đêm vô minh, lúc này hắn trên người không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Nơi nơi đều là giữ tợn huyết sắc vết thương, mặc thất nguyệt nhanh chóng cho hắn chuân xuống dưới mấy, viên đan dược, nói, tiểu kỳ, dẫn hắn rời đi, nhanh lên, có lẽ đối phương đã từng là đêm vô minh lão cha, cho nên còn cấp đêm vô minh để lại một hơi, chính là nếu đêm vô minh tiếp tục lưu tại nảy chiến trường phía trên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ầm ầm ầm, dưới nền đất kia đen nhánh vực sâu, truyền ra tới một cái khủng bố lực lượng. Trong phút chốc, một cái ăn mặc áo đen hơn 30 tuổi bộ dáng tuần Mỹ Nam tử xuất hiện, ở mặc thất nguyệt trước mặt, hắn ngũ quan. Cùng đêm vô minh có bảy phần tương tự, cho nên thân phận của hắn đã thực rõ ràng. Hắn nhìn về phía mặc thất nguyệt, nhìn về phía huyền, khóe miệng hơi hơi nhẹ xả, nói, buông xuống đến trên thế giới này, ta vốn dĩ tưởng bằng cường tư thái tới gặp các ngươi lại không có nghĩ đến bị một con tiểu rủi bọ cập quấy dày. Huyền, Nguyệt Nhi... Hồi lâu không thấy, Huyền thân hình trượt lóe chắn mặc thất nguyệt trước mặt, âm trầm nói, ám, ngươi thật là càng ngày càng ghê tởm người. Nam tử trong mắt hiện lên một tia âm vụ, Huyền, ngươi vẫn là trước sau như một không coi ai ra gì, hiện giờ ngươi, còn có thực lực này, cùng ta nói loại này lời nói sao? Huyền đã xông ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, ám, ngươi cho rằng, bản tôn không phải đối thủ của ngươi sao? Phượng muốn ra tay. Huyền lại nói, Phượng, đây là ta cùng hắn chi gian chiến đấu, bảo vệ tốt thất nguyệt, ta tới thu thập cái này ghê tẩm ra hỏa, cười thầm nói, Huyền, ngươi vẫn là trước sau, như một tự đại, ta sẽ làm ngươi biết ngươi cùng ta chênh lệch, có bao nhiêu đại, tìm chết, ầm ầm ầm, ở Huyền cùng ám đánh lên tới thời điểm, đột nhiên kia vực sâu dưới nền đất, toát ra tới một đám như là thây khô giống nhau người, nhằm phía mặt thất nguyệt bọn họ. mỗi một cái thực lực đều dường như siêu việt thánh võ tôn đỉnh không biết là từ phía trên địa phương toát ra tới mặc thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói tự nhi động thủ vượng cũng động thủ đối phó này đó thây khô con dối ầm ầm ầm lúc này ám trầm giọng nói mượn dùng thân thể này chỉ là vì trốn tránh thế giới này pháp tắc buông xuống mà thôi hiện giờ đã đại công cáo thành như vậy thân thể này cũng không cần phải tồn tại một đạo màu đen quang mang phóng lên cao trong lúc nhất thời toàn bộ thánh võ đại lục không trung đều trở nên đen nhánh lên đã không có một chút quang minh lúc này ở đế đô tiểu ngân tử đột nhiên chừng lớn hai mắt nhìn không trung nói là ám là ám nó thế nhưng buông xuống tới rồi thánh võ đại lục làm cái gì a tiểu hy nôn nóng nói tiểu ngân tử sao lại thế này cái gì ám Tiểu ngân tử nói, ám, là ám long nhất tộc vương, hắn khống chế hắc ám nguyên tố, là một cái vô cùng cường đại long, tiểu ngân tử cười nói, bất quá, so với huyền lão đại, đương nhiên là kém cách xa vạn dặm, này căn bản là không thể so sao, đột nhiên, tiểu ngân tử sắc mặt đại biến, ám muốn biến thành bản thể, hiện tại huyền lão đại lực, lượng căn bản là không có khôi phục nhiều ít, huyền lão đại muốn đánh bại hắn, cần thiết muốn khôi phục bản thể mới được. Chính là tiểu hy nôn nóng nói, tiểu ngân tử, ngươi nói cho ta, có phải hay không cha cùng mẫu thân có nguy hiểm, ngươi nhanh lên nói, tiểu ngân tử nói, tiểu hy, ngươi nói không sai, chúng ta, đi, tiểu hy bay thẳng đến kia hắc ám quang mang phát ra địa phương vọt qua đi, hắn tuyệt đối không thể mất đi mẫu thân cùng cha, lúc này đây, tiểu ngân tử, không có ngăn cản tiểu hy, cũng không có khuyên bảo tiểu hy. ở tiểu hy lên đường thời điểm cùng ly u chạm trán ly u âm thanh lạnh lùng nói tiểu hy trở về tiểu hy nói ly thúc thúc ta không quay về đó là ám long mẫu thân có nguy hiểm ta muốn đi ly thúc thúc nếu ngươi không mang theo ta đi nói ta không ngại cùng ngươi một trận chiến lúc này non nớt tuổi nhỏ tiểu hy lại lộ ra tới cùng hắn tuổi tác không phù hợp kiên quyết ly u nói tiểu hy ta không nghĩ đánh với ngươi cho nên liền tính thất nguyệt muốn trách ta ta cũng không ngăn cản ngươi tiểu Hi cười nói ly thúc thúc tốt nhất ám biến thành bản thể đối huyền theo đuổi không bỏ nó vô cùng đắc ý nói huyền ngươi cũng chỉ có như vậy một chút năng lực sao nếu ngươi chỉ là như vậy một chút năng lực nói như vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ huyền nói ám nếu ngươi muốn chết như vậy bản tôn liền thành toàn ngươi trong lúc nhất thời toàn bộ Không chung, bị một tầng màu đỏ sậm ngọn lửa cấp nhiễm hồng, đại địa hỗn độn chi lực sống lại, trong nháy mắt, thất nguyệt cảm giác được cả người tràn ngập lực lượng, rõ ràng vừa mới đột phá thánh võ tôn cao giai không lâu, chính là nháy mắt công phu nàng liền vọt tới thánh võ tôn đỉnh, lực lượng ở vô tận kéo lên, một cái quái vật khổng lồ, bao trùm toàn bộ thánh võ đại lục không chung, nó cao quý, ngạo nghễ. Màu đỏ sậm vảy, bao trùm toàn thân, một con rồng, một cái ngạo thế, thiên hạ long, xuất hiện ở không trung, ám long ở nó bản thể dưới, đều phải ảm đạm thất sắc, đều phải phù phục trên mặt đất, hắn là long tộc trí tôn, toàn bộ long tộc sở hữu long, toàn bộ thiên hạ sở hữu thú loại, dường như vốn nên thần phục với cái này tuyệt đối vương giả, mặc thất nguyệt chừng lớn đôi mắt nói, đó là huyền, là huyền. Hai người bản mạng khế ước ràng buộc, nói cho nàng, kia đó là huyền, cường hán tới rồi không gì sánh kịp nông nỗi, dường như này một mảnh, thương khung, đều không thể cất chứa hạ nó, huyền âm thanh lạnh lùng nói, ám, biến mất, bản tôn luôn luôn là không thích giết chóc cùng tộc, chính là các ngươi đã phản bội, như vậy nhất định muốn tiêu diệt vong, ám lúc này huyền phủ ở không trung lúc này nó cũng không tính toán đánh trả, hỗn độn huyền long hóa thành bản thể. Muốn sát nó, nó căn bản là không có đánh trả đường sống, khi che trời lập đất hỗn độn chi lực đem hắn cấp giam cầm, đường hỗn độn huyền cây đuốc nó, cấp bao phủ thời điểm, ám như là điên rồi giống nhau hồ lớn, ha ha ha, huyền, ngươi cho rằng ngươi thắng sao, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng sao, ta nhiệm vụ, đó là làm ngươi biến thành bản thể, hiện giờ ta nhiệm vụ hoàn thành, đã chết, lại có cái gì? Hán thân ảnh biến mất, mà này một mảnh thiên địa giam cầm giống như nát giống nhau, răng rắc, mặc thất nguyệt dường như nghe được cái gì vỡ vụn thanh âm, trong lúc nhất thời oanh, không chung bên trong, giáng xuống. Một cái giống như huyền thân thể giống nhau lớn nhỏ màu bạc lôi điện, hung hăng nện ở huyền trên người, phanh, huyền thân thể, hung hăng tạp dừng ở trên mặt đất, huyền, mặc thất nguyệt có thể dành mạch cảm giác huyền sinh mệnh lực ở yếu bớt. Kia lôi điện cơ hồ làm muôn hắn minh, mặc thất nguyệt vọt qua đi, lúc này huyền lực lượng ở biến yếu, hắn thân thể cao lớn cũng ở chậm rãi thu nhỏ, huyền nói, thất nguyệt, đừng nhìn, ta nhưng không nghĩ làm ngươi nhìn đến ta cùng bạc, kia giống nhau lớn nhỏ, huyền, ngươi mặc thất nguyệt thanh âm có chút run rẩy. huyền nói, ta trên thế giới này, biến thành bản thể, đánh vỡ thế giới này chế hành. Hơn nữa còn làm thế giới này phong ấn vỡ ra, bị thiên phạt cũng không kỳ quái, vậy ngươi có hay không sự, cho dù huyền lực lượng càng ngày càng yếu, hắn kiêu ngạo đều không cho phép chính mình biến thành bạc như vậy, mạnh mẽ làm chính mình biến thành hình người, đứng ở mặt thất nguyệt trước mặt, tuấn mỹ, khuôn mặt, nở rộ ra tới hoặc nhân tươi cười, không có việc gì, ta không chết được, ta như thế nào bỏ được chết đâu, ta đã chết thất nguyệt làm sao bây giờ. Ta chỉ là sẽ ngủ say có điểm lâu mà thôi, ngủ say có điểm lâu, hoặc là vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Đột nhiên, một cái lạnh băng thanh âm, từ không trung chuyển đến lại đây, không trung người kia, chậm rãi đi xuống, mặc phát áo đen. Tinh xảo ngũ quan, hoàn Mỹ không thể bắt bẻ, hắn giống như ám dạ bên trong tinh. Linh, Mỹ làm người không rời được mắt, giờ khắc này, mặc thất nguyệt giống như cảm giác mặc hàn đã trở lại. Chính là người này đáy mắt hiện lên thực âm ngoan cùng độc ác, làm nàng cảm thấy người này cùng mặc hàn là bất đồng, mặc hàn đáy mắt là ngàn năm không hòa tan hàn băng, mà không phải như vậy mang theo hắc ám khí tức âm trầm, Huyền gắt gao bắt được mặc thất nguyệt, tiếp tục bị thiên phạt bị thương nặng chiến đều đứng không yên, lại như cũ ngạo nghễ chắn mặc thất nguyệt. Bên cạnh, mà, ngươi cũng dám buông xuống đến nơi đây, kia một đôi đen nhánh con ngươi nhìn mặc thất nguyệt nói. Nguyệt ở chỗ này, ta tự nhiên nghĩ cách tới, huyền ngươi liền an tâm ngủ say, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hảo nguyệt, ngươi cho ta đi tìm chết, huyền màu đỏ sậm con ngươi, thiêu đốt hừng hực lửa giận, muốn hướng tới trước mắt người này nhào tới, huyền, mặc thất nguyệt vội vàng gắt gao ôm lấy hắn, thất nguyệt, ta cần thiết giết hắn, cần thiết, tuyệt đối không thể, làm hắn mang ngươi đi, huyền trên mặt, gân xanh bạo khiêu lên, lúc này, mặc thất nguyệt trầm thật nói, Hỗn độn huyền long ta lấy chủ nhân của ngươi chi lệnh, mệnh lệnh ngươi, hồi khế ước không gian, thất nguyệt. Lúc này huyền, vô cùng suy yếu, hắn đã không có bất luận cái gì lực lượng, cho nên hắn căn bản là vô pháp chống lại mặc thất nguyệt hạ mệnh lệnh. Huyền thân ảnh, biến mất ở mặc thất nguyệt trước mặt, ma cười nói, vẫn là nguyệt nhất quyết đoán, đối phó huyền. gia họa này, liền phải một đạo ngân quang hiện lên, mặc thất nguyệt đã ra tay. Mặc thất nguyệt lạnh băng nhìn hắn nói, hoặc là trực tiếp đấu võ, đừng cùng ta nhiều như vậy vô nghĩa, nguyệt phá thương khung, oanh, nàng công kích, dường như bị một đạo lực lượng cấp ngăn cách mở ra, mặc thất nguyệt căn bản là thương tổn không đến trước mắt ra hỏa này một chút ít, ma đạo, lại một lần nhìn thấy nguyệt, nguyệt đối ta thật sự thực nhiệt tình, ta thực hảo tâm, hắn vươn, tay, muốn đi vuốt ve mặc thất nguyệt kia một chương như tuyết giống nhau dung nhan. Mặc thất nguyệt cảm giác cả người lạnh băng, trong lòng vô cùng chán ghét, Muôn né tránh, chính là thân thể lại giống như bị đóng băng ở giống nhau, oanh, liền ở ngay lúc này, một đạo ngọn lửa từ mặc thất nguyệt bên cạnh người bay lại đây, phượng đem kia một ít tử thi con rối toàn bộ chém giết sạch sẽ, vọt lại đây, vô luận ngươi là ai, dám đụng đến ta nữ nhân, như vậy liền chỉ có đường chết, một cái, phanh, cho dù là phượng cảnh bộc phát ra tới khủng bố công kích, Như cũ bị ma cấp nhẹ nhàng vung tay lên, cấp chặn, hắn lực lượng, dường như như cũ vượt qua cái này thánh võ đại lục cực hạn, càng nhiều càng nhiều, ngươi nữ nhân, lúc này, ma bình tĩnh mặt, ở ngay lúc này trở nên âm trầm lên, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, chính là dám như thế làm càn nói ra những lời này, như vậy ngươi nhất định, muốn hồn phi phách tán, nói xong, màu đen thân ảnh trợt, lóe nhằm phía phượng cảnh. Phanh, một đạo khủng bố lực lượng căn bản là không phải nhân loại có thể ngăn cản, phượng cảnh thân thể bị đánh bay tới rồi không chung, ma cười nhạo nói, ngươi cứ như vậy lực lượng, cũng dám tự xưng nguyệt là ngươi nữ nhân, không biết sống chết, phanh phanh phanh, ở ma công kích dưới, phượng cảnh căn bản là ngăn không được, thực lực cảnh giới tranh lệch, quá lớn, nguyệt phá thương khung, hiện giờ tuyệt đối không thể ngồi chờ chết đi xuống. Mặc thất nguyệt tập trung thân thể bên trong sở hữu thành võ chi lực, ra tay, oanh, thế nào công kích, đều thương tổn không đến hắn, mặc thất nguyệt sắc mặt thảm bại, nói, phượng cảnh, phượng cảnh lau chùi khóe miệng máu tươi, nói, nương tử, không cần lo lắng, người này còn giết không được ta, mà âm thanh lạnh lùng nói, giết không chết ngươi sao, trong lúc nhất thời, không khí bên trong xuất hiện một phen đem màu đen lưỡi dao sắc bén, ba ba bá, tê. Vô số phi nhận, hình thành một trận lốc xoáy, nhằm phía phượng cảnh, tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không cho người trốn tránh thời gian, phụt, lưỡi dao gió nhập thịt ba phần, phượng cảnh trên người xuất hiện vô số nói giữ tận miệng vết thương, huyết sắc đem phượng cảnh ngân bảo cấp nhiễm hồng, hắn chính xác hình người là ngâm mình ở đại trảo nhuộm ly giống nhau, phượng yêu nghiệt, nhìn đến phượng cảnh như vậy bộ dáng, mặc thất nguyệt vô cùng đau lòng, màu tím thân hình trượt lóe chắn phượng. Cảnh trước mặt, này đó lưỡi dao gió không có tiếp tục công kích. Mặc thất nguyệt ngước mắt nhìn về phía ma đạo, Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nói thẳng đi, nếu mục tiêu là ta, như vậy cũng đừng thương người khác. Nhìn đến mặc thất nguyệt như thế nghĩa vô phản cố che ở nam nhân khác trước mặt, Cái này làm cho ma ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Ngươi thế nhưng muốn che chở người nam nhân này? Mặc thất nguyệt nói, đương nhiên, ta không che chở hắn. Che chở ai, ngươi có cái gì mục đích, liền nói thẳng đi, ma ánh mắt quỷ quyệt nhìn chằm chằm mặc thất nguyệt nói, nguyệt, cái gì yêu cầu đều có thể chứ, nếu ta muốn ngươi lập hạ khế ước, nói vĩnh viễn đều chỉ yêu ta một người, ngươi có thể hay không đáp ứng, ma thật sâu nhìn mặc thất nguyệt, ma ánh mắt, làm phượng cảnh hơi kém bạo tẩu, phượng cảnh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta im miệng, cả người là huyết hắn ôm chặt lấy thất nguyệt nói, nương tử, ta không. chuẩn ta không chuẩn ngươi có cái gì tư cách không chuẩn một cái không biết sống chết nhân loại đột nhiên má xuất hiện ở phượng cảnh bên cạnh người buông tay mặc thất nguyệt lại một lần áp bức nàng thân thể lực lượng sát hướng về phía ma phanh ma một bàn tay vừa động đem mặc thất nguyệt cấp ném ra phanh mặc thất nguyệt thân thể bị hung hăng quăng đi ra ngoài răng rắc ma lực lượng rất lớn cho dù đã là dùng nhỏ nhất lực lượng cũng làm mặc thất nguyệt Trên người xương sườn chặt đứt vài phần, mặc thất nguyệt trên chán mạo hiểm mồ hôi lạnh, phượng cảnh bạo nộ rồi, bà phượng cắt qua hư không, hướng tới ma bổ qua đi, ca, chính là còn không có chém trúng phượng cảnh, một con làm bạn phượng cảnh bà phượng, lại bị cuồng bạo lực lượng cấp bẻ gãy, loảng xoảng đứt gãy bạc phượng mũi kiếm, rơi xuống trên mặt đất, ma đêm tay vừa động, liền gắt gao bóp lấy phượng cảnh khổ, khụ khụ khụ. toàn bộ cổ đều bị hắn ninh muốn vặn vẹo hắn liếc hướng về phía mặc thất nguyệt nói nguyệt chỉ cần hủy diệt ngươi mặt khác để ý người ngươi liền sẽ đã thích ta đúng không mặc thất nguyệt cả giận nói ngươi cái này biến thái liền tính ngươi giết ta sở hữu để ý người ta đều không thể sẽ thích thượng ngươi ta chỉ biết muốn hủy diệt ngươi ha ha a không thử xem như thế nào sẽ biết đâu hắn cười dữ tợn nói bị thương lực đạo càng ngày càng nặng chú trọng mặc thất nguyệt muốn sông lên đi chính là cả người lại xử không ra lực đạo tới phượng cảnh lúc này càng ngày càng khó khăn sinh mệnh lực ở ma đôi tay hạ ở trôi đi đại chủ nhân mẫu thân liền ở ngay lúc này một đạo màu bạc quang mang hiện lên bao phủ khắp đại địa giờ này khắc này tại đây ngân quang bên trong hết thảy đều giống như đều yên lặng giống nhau màu bạc quang mang càng ngày càng ảm đạm tiểu ngân tử vọt lại đây nói. Đại chủ nhân, không cần sững sờ, ta điểm này lực lượng căng không được bao lâu, nhanh lên giết ma, mặc thất nguyệt cắn răng vọt qua đi, đem phượng cảnh từ ma thủ hạ cứu ra tới, phượng cảnh một khôi phục lại, đôi tay gắt gao bắt được ma bả vai, nói, nương tử, đi mau, mẫu thân, thất nguyệt, lưu cùng tiểu hy đem đã sắp thoát lực mặc thất nguyệt cập kéo ra, mà phượng cảnh thiêu đốt chính mình sở hữu lực lượng. đem hắn dung hợp sáu loại dị hỏa ở hơn nữa chu tước chi hỏa toàn bộ đều cấp triệu hoán ra tới trong lúc nhất thời ngọn lửa đem hắn cùng ma hai người cấp bao phủ lên mặc thất nguyệt mở to hai mắt nhìn nắm tay gắt gao nắm tiểu hy cũng ôm lấy mặc thất nguyệt cánh tay nói mẫu thân không có việc gì cha dung hợp sáu loại dị hỏa hắn sẽ không bị kia dị hỏa cấp thương tới rồi nhất định có thể thiêu chết cái kia người xấu lúc này tiểu ngân tử bay lại đây nói đã đến giờ quá rối loạn vốn dĩ cho rằng chỉ là ám tới lại không có nghĩ đến ma ma hắn thế nhưng tới ám hoàn toàn là tới đại tiên phong lẫn lộn thực hiện vì tiêu hao rớt huyền lão đại lực lượng gia hỏa này thật là càng ngày càng mạo hiểm a thời gian khôi phục lưu động chính là ma toàn bộ thân thể đều bị dị hỏa cấp vây quanh lên một đôi âm vụ ánh mắt dừng ở tiểu ngân tử trên người làm tiểu ngân tử cả người rét run. Ma chậm rãi mở miệng nói, hư không ngân long, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng ở, xem ra là ta sơ suất, ha ha, chính là như vậy ngọn lửa, thượng được ta sao, đột nhiên, trong hư không xuất Hiện một phen trường thương, ma khinh thường nói, muốn dùng loại này bất nhập lưu dị hỏa giết ta, nằm mơ đi, trong phút chốc, trường thương xỏ xuyên qua phượng cảnh ngực, không, mặc thất nguyệt tê tâm liệt phế hô, kia phi sái máu tươi làm mặc thất nguyệt. Con người ở trong phút chốc toàn bộ bị nhuộm thành cái này nhan sắc, phốc, ma rút ra chính mình trường thương, đem phượng cảnh thân thể cập đá bay, bị hắn vạn ma đoạt xuyên thấu trái tim, vô luận như thế nào đều sống, không được, cha, nhìn đến chính mình mẫu thân bi thương tuyệt vọng, tiểu hy cũng khóc lên, hắn không phải không có gặp qua tử vong, chính là lại là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình trí thân rời đi, hoa hoa oa. oa, oa. Cha, Tiểu Hy tiếng khóc hấp dẫn ma chú ý, ma ánh mắt dừng ở Tiểu Hy trên người, cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ, mặc thất nguyệt từ bi thương bên trong tỉnh ngộ lại đây vội vàng ôm lấy Tiểu Hy, hết thảy đều xuất từ với bản năng, phượng cảnh đã xảy ra, chuyện, nàng tuyệt đối không thể lại làm Tiểu Hy xảy ra chuyện, bằng không nàng sẽ điên rồi, sẽ muốn cho thời gian này sở hữu hết thảy đều cho bọn hắn chôn cùng. Mặc thất nguyệt ngước mắt, đáy mắt mờ mịt thủy quang, lại vô cùng lạnh băng, mà ánh mắt dừng ở tiểu hy trên người, biểu tình vô cùng phức tạp cùng dữ tợn. Đây là ngươi hài tử, ngươi không nghĩ cùng ta muốn một cái con nối dõi, chính là ngươi lại cùng một nhân loại sinh hạ một cái con nối dõi, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể. Trong lúc nhất thời, kia một đôi đen nhánh con ngươi biến thành đỏ như máu, bệnh tâm thần, này hoàn toàn là một cái phát dồ bệnh tâm thần. Một đạo màu trắng thân ảnh hiện lên, ly u nói, thất nguyệt, nhanh lên mang theo tiểu hy đi, đi, đối mặt hắn, đi không xong, trước mắt người nam nhân này, có được siêu việt thế gian này sở hữu lực lượng, toàn bộ thánh võ đại lục đều ở hắn trong khống chế, huyền, huyền lâm vào chiều sâu ngủ say bên trong, căn bản, là vô pháp tỉnh lại, cái này chết chắc rồi, ma chính là một cái phát dồ kẻ điên, tiểu ngân tự ở tiểu hy cánh tay thượng, Cũng là lỏng nóng như lửa đốt, nó lực lượng cũng muốn hao hết, tiểu ngân tử cắn chặt răng nói, ta cho dù chết, cũng muốn sử dụng một lần không gian chi lực, đem đại chủ nhân cùng tiểu hy đưa đến an toàn địa phương, không cho ma thực hiện được, ma đánh giá trước mắt cái này bạch y nam tử, lại là một cái quân lấy nguyệt không biết sống chết nam nhân, chết, dừng tay, mặc thất nguyệt giận dữ hét. lúc này một đạo lạnh băng màu bạc trăng tròn từ ma trước người xuyên qua đâm vào hắn trái tim kia trăng tròn so quang còn muốn mau cho dù là thế nhưng ở trong phút chốc đều trốn không thoát liu mặc thất nguyệt đem liu cấp đẩy ra không có việc gì đi liu đạm cười nói ta tưởng liền tính chúng ta thật sự đều phải chết ta cũng không nghĩ trước nhìn đến thất nguyệt chết tí tách ma trái tim huyết lưu như chú sắc mặt trắng nhợt Hắn chậm rãi nhổ ra hai chữ, trăng bạc, kia một đạo trăng tròn, nở rộ ra tới lóa mắt quang mang, một cái tóc bạc mắt tím giống như thần chi giống nhau nam nhân, từ màu bạc quang mang bên trong đi ra, hắn chậm rãi đi tới mặc thất nguyệt trước mặt, phất qua mặc thất nguyệt trên trán hỗn độn sợi tóc, sau đó lau làm hắn đau lòng nước mắt, ôn nhu hỏi, mặc, không có việc gì, không có việc gì, ma thân thể này lực lượng ở nhanh chóng suy yếu, ma giữ tợn nói. Trăng bạc, không hổ là ngươi, một kích trí mạng, ngươi thật sự thực trầm ổn, phanh, thân thể hắn, nháy mặt nổ tung, biến thành hư vô, chính là mặc thất nguyệt nguy cơ, còn không có giải trừ. Trong lúc nhất thời, một đạo thật lớn hắc ảnh buông xuống ở mặc thất nguyệt trước mặt, nếu mang không đi người của ngươi, như vậy đem ngươi linh hồn mang đi, cũng là giống nhau, nằm mơ, thần nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, mặt khác một đạo màu bạc trăng tròn, trực tiếp đem ma cấp. chém eo, sóng sinh trăng bạc, một tháng hủy thân, một tháng diệt hồn, ma, thế giới này, không thuộc về ngươi, biến mất đi, màu tím nhạt con ngươi nhìn phía ma, lạnh băng vô cùng, thân thể bị hủy, linh hồn cũng bị diệt, chính là ma giống như nhìn chằm chằm con mồi giống nhau, nhìn chằm chằm mặc thất nguyệt, thật sâu nói, nguyệt, ngươi là của ta, ngươi nhất định sẽ thuộc về ta, chúng ta còn sẽ gặp mặt, lần sau cho dù là trăng bạc, Cũng vô pháp bảo vệ ngươi, ma thân ảnh, nháy mắt biến mất ở không trung, không trung bên trong lôi điện trải rộng, thiên phạt ngay sau đó đuổi theo hắn mà đi, hắn dùng đặc thù thủ đoạn, buông xuống tại đây thế gian, sử dụng không thuộc về thế giới này lực lượng, thiên phạt sẽ bỏ qua hắn liền quái, mặc thất nguyệt chừng lớn đôi mắt, nhìn này một cái giống như chân trời kiểu nguyệt giống nhau mở ảo nếu tiên nam tử, nàng phát hiện chính mình hai cái khuyên tai. Đã không thấy, mà hắn, lại ở ngay lúc này trùng hợp suất, hiện, thần nguyệt ngươi, thần nguyệt nói, ta vẫn luôn ở mặc bên người, vẫn luôn bồi ở cạnh ngươi, ta vừa rồi vận dụng ta còn thừa không có mấy lực lượng, người này hình cũng bảo trì không được bao lâu, ta sẽ lâm vào ngủ say bên trong, ngươi rốt cuộc là người nào, mặc thất nguyệt hỏi, ta là vĩnh viễn muốn bảo hộ mặc người, không hơn. Đột nhiên, tận trời ngọn lửa, đem toàn bộ không trung đều thiêu đốt thành biển lửa, trận này thảm thiết đại chiến đã kết thúc, như vậy như vậy khủng bố ngọn lửa, từ đâu mà đến, mặc thất nguyệt nhìn qua đi, sắc mặt trắng bệch nói, phượng yêu nghiệt, phượng cảnh sinh tử không biết, hiện giờ bị như vậy ngọn lửa cấp vây quanh trụ, kia chẳng phải là thi cốt vô tồn, mặc, thần nguyệt gắt gao túm chặt mặc thất nguyệt. mặc thất nguyệt hai mắt đã mơ hồ nàng khàn khàn nói thần nguyệt mặc kệ phượng cảnh có hay không chết ta cũng phải đi nhìn xem ta mau chân đến xem hắn thần nguyệt nhìn đến kia ngọn lửa biểu tình có chút phức tạp hắn trầm giọng nói hắn sẽ không chết hắn sao có thể sẽ chết mẫu thân lúc này tiểu hy nhào tới ôm lấy mặc thất nguyệt nói mẫu thân đó là niết bàn chi hỏa cha không có việc gì cha sẽ không có việc gì tiểu hy vừa khóc vừa cười đều mau biến thành một trương đại mặt mèo mặc thất nguyệt sừng sốt niết bàn chi hỏa thần nguyệt chậm rãi nói phượng cảnh thất tinh hàn độc yêu cầu trong đó dị hỏa hắn có được thuần khiết phượng hoàng huyết mạch tử vong lúc sau trọng sinh niết bàn chi hỏa vừa lúc có thể làm thứ bảy loại ngọn lửa bảy loại dị hỏa gom đủ hắn niết bàn trọng sinh lúc sau liền sẽ không bị hàn độc sở nhiễu hắn sẽ hảo hảo tồn tại Có được phượng hoàng huyết mạch hắn, vô luận chết bao nhiêu lần, đều sẽ lại một lần sống lại lại đây, tiểu hy nói, mẫu thân, thần nguyệt thúc thúc nói chính là thật sự, ở kia ngọn lửa xuất hiện thời điểm, ta cũng được đến một ít về niết bàn chi hỏa ký ức, cha, sẽ không có việc gì, cái loại này ký ức, là đến từ chính huyết mạch bên trong ký ức, thân thể hắn bên trong chảy xuôi huyết mạch, có một nửa là cùng phượng cảnh giống nhau như đúc, mặc thất nguyệt ôm chặt lấy tiểu hy nói. tiểu hy thật tốt quá lúc này thần nguyệt thân ảnh ở chậm rãi biến mất hắn trầm thấp thanh âm truyền vào mặc thất nguyệt trong tai thất nguyệt ta vẫn luôn ở cạnh ngươi muốn mở ra thế giới này phong ấn đi thiên võ đại lục dùng ngươi huyết tích ở long vực châm phía trên thông đạo liền có thể mở ra tới rồi thiên võ đại lục nhất định phải cẩn thận ma phân thân bị hủy hắn vi phạm thiên đạo pháp tắc sẽ bị thương nặng Yêu cầu dưỡng thương, chính là hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ tìm được ngươi, còn có hắn thanh âm, càng ngày càng nhẹ, biết biến mất. Lưỡng đạo màu bạc quang mang hoàn toàn đi vào mặc thất nguyệt vành tai phía trên, kia hai tháng hình khuyên tai lại một lần trở về, mặc thất nguyệt trước nay đều không có nghĩ đến, kia một cái lộ si thần côn, bắc châu đại lục truyền kỳ thần nguyệt quốc sư, thế nhưng sẽ lấy loại này hình thái, tồn tại, chung quanh biến thành hư vô, hết thải tĩnh mịch. Chỉ có kia xích hồng sắc ngọn lửa, tràn ngập vô hạn sinh cơ, phượng hoàng niết bàn thời điểm ngọn lửa, quả nhiên không giống bình thường, mặc thất nguyệt lôi kéo tiểu hy nói, tiểu hy, chúng ta chờ cha ngươi từ kia đống lửa bên trong ra tới, tiểu hy gật gật đầu nói, ân, lưu canh giữ ở, bọn họ phía sau, ôn nhu nhìn bọn họ, chỉ cần nàng hạnh phúc, nàng vui vẻ, như vậy hết thảy đều hảo. Mặc thất nguyệt điều tức chữa thương, khôi phục đan dược cũng không cần tiền gặm, nàng nhưng không nghĩ phượng cảnh trở về nhìn đến nàng sắc mặt như thế khó coi. Phượng hoàng nhất bàn, ba ngày ba đêm, mặc thất nguyệt không biết này ba ngày phượng cảnh từ thân thể, huyết mạch đến linh hồn đều ở trải qua lúc này đây trọng sinh, ba ngày lúc sau, kia ngọn lửa bên trong như cũ. Không có một tia động tĩnh, làm mặc thất nguyệt tâm không khỏi khẩn trương lên, nàng nhéo tiểu hy khuôn mặt nhỏ nói. Tiểu hy, thật sự sẽ không có việc gì sao, tiểu ngân tử lực lượng hao hết cũng ngủ đi, hiện tại mặc thất nguyệt nhàm chán chỉ có thể khí dễ tiểu hy. Tiểu hy nói, ta cảm thấy, đến từ chính huyết mạch ký ức, là không có khả năng sẽ gạt người, mẫu thân ngươi cứ yên tâm đi, đang lúc bọn họ đang nói, kiến yết bàn chi hỏa chung đi ra một cái thon dài bóng người, hắn đạp ngọn lửa chậm rãi đi ra, màu đen tóc dài bị xích hồng sắc ngọn lửa cấp nhiễm hồng. Một thân hỏa hồng sắc trường bào, bao vây lấy mạnh mẽ thân hình, kia một đôi tinh xảo mắt phượng, thật sâu nhìn trước mắt kia hai người hô, nương tử, tiểu hy hắn may mắn, chính mình có thể trọng sinh trở về, bằng không vĩnh viễn đều không thể nhìn thấy này hai cái hắn yêu nhất người, như vậy thống khổ tuyệt đối so, với linh hồn bị địa ngục lửa cháy đốt cháy còn muốn thống khổ. Phượng cảnh, mặc thất nguyệt ôm tiểu hy chạy qua đi. Khi bọn hắn hai người sắp tới gần, lúc này Phượng Cảnh dưới lòng bàn chân, xuất hiện một đạo vực sâu, Phượng Cảnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nói, Nương Tử, đừng tới đây, mặc thất nguyệt sắc mặt trắng nhợt, sao lại thế này? Phượng Cảnh nói, Nương Tử, không có thời gian, ta liền nói ngắn gọn, Niết bàn chi hỏa nở rộ, lực lượng của ta đã vượt qua thế giới này thừa nhận, sắp bị thế giới này pháp tắc cấp đuổi đi, đi ra ngoài. Nương tử, ta sẽ tìm được ngươi, ngươi cùng tiểu hy nhất định phải chờ ta, mặc thất nguyệt nói, sẽ đem ngươi đuổi đi đến thiên võ đại lục sao, có thể hay không có nguy hiểm, phượng cảnh yêu nghiệt cười, kia một khuôn mặt trải qua quá niết bàn chi hỏa lễ rửa tội, trở nên càng thêm yêu nghiệt, nương tử, ngươi đừng lo lắng, ta chính là có được bất tử chi thân, như thế nào sẽ sợ nguy hiểm đâu, ta sẽ mau chóng tìm được nương tử, tại đây phía trước, nương tử nhận Định phải hảo hảo, hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái một bên lưu ú nói, còn có, nương tử cũng không thể niêm hoa nhạn thảo, mặc thất nguyệt thật sự tưởng nhặt lên một cái cục đá tạc qua đi, những lời này, ta nên dâng trả cho ngươi này yêu nghiệt mới đúng, oanh, một tiếng vang lớn, phượng cảnh kia bị ngọn lửa bao vây lấy thân ảnh, cuối cùng biến mất ở kia vực sâu bên trong, mặc thất nguyệt đối mặt phượng cảnh như cũ đang cười, chính là chờ hắn cuối cùng biến mất lúc. Sau, mặc thất nguyệt ôm Tiểu Hy xoay người lại, rốt cuộc nhiên không được khóc lên, nước mắt như mưa giống nhau, hoàn toàn khống chế không được, từ như bạch ngọc khuôn mặt bên trong chảy xuống, nhìn đến cha rời đi Tiểu Hy cũng thực thương tâm, cũng rất muốn khóc, chính là Tiểu Hy nhìn đến chính mình mẫu thân khóc lên, hắn làm một cái nam tử hắn phải kiên cường, Tiểu Hy ôm lấy chính mình mẫu thân, liền tính hắn Tiểu cũng muốn cấp mẫu thân một cái dựa vào, hắn ôm chính mình mẫu. Thân, làm nàng lẳng lặng phát tiết chính mình bi thương, ly U thật sâu nhìn mặc thất nguyệt, lúc này thất nguyệt có hắn trước nay đều không có nhìn thấy yếu ớt, hắn rất muốn trở thành nàng dựa vào, chính là hắn lại biết thất nguyệt cũng không cần, mặc thất nguyệt bình ổn trong lòng cùng vượng cảnh biệt ly bi thương lúc sau, ngước mắt nói, Tiểu Hy, ly U, chúng ta đi thôi, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, liên tiếp mấy trang đại chiến, mãnh thu xuất thế, còn có hai cái. Không thuộc về thời gian này lực lượng cường đại bùng nổ, làm Tây Châu đại lục lâm vào trong hỗn loạn, mặc thất nguyệt bọn họ trở về, làm tiểu lạc là bọn họ yên tâm xuống dưới, có mặc thất nguyệt đan dược, đêm vô minh này một cái mệnh xem như bảo vệ, đã từng là ma điện thánh tử đêm vô minh thế nhưng chủ động xin ra trận, phải làm Tây Châu đế quốc quốc sư, Tây Châu đế quốc, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, cần phải có năng lực người, cho nên Tây môn lạc vui vẻ tiếp. Nhận rồi, Tây Châu Đại Lục hết thảy đều khôi phục bình thường, Mặc Thất Nguyệt hồi Bắc Châu Đại Lục, cho dù muốn nhanh lên đi trước Thiên Võ Đại Lục, nàng cũng muốn cùng Phụ Hoàng, cùng nàng bằng hữu đi cáo biệt, Lưu U nói, ta cũng muốn trở về nhìn xem, Thất Nguyệt, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng nhau trở về, Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, Hảo A, vô địch Hào lại một lần xuất phát, đương vô địch hào ở vô tận chi hải thượng xuất hiện thời điểm, toàn bộ vô tận chi. Hải bọn hải tặc đều sôi trào lên, là mặc đại nhân cùng mặc tôn đại nhân bọn họ đã trở lại, mặc đại nhân cùng mặc tôn đại nhân vạn tuế, hải tặc chi vương tự mình tiến đến yết kiến, mặc thất nguyệt hỏi, yêu cầu các ngươi vẽ hàng hải đồ, các ngươi vẽ hảo sao, hồi bẩm mặc đại nhân, đã vẽ hảo, đây là Nam Châu Đại Lục đến Tây Châu Đại Lục hàng hải đồ, này một cái an toàn nhất, này một cái nhanh nhất, còn có Bắc Châu Đại Lục cùng Nam Châu Đại Lục, bởi vì hoang vu. Thành tồn tại, đã có thể thông hành, chính là Tây Châu Đại Lục cùng kia hai mảnh Đại Lục, bởi vì cách một mảnh vô tận chi hải, cho nên vô pháp tiến hành giao lưu, hiện giờ này một cái hàng hải đồ vừa ra, tuyệt đối sẽ sáng lập Thánh Võ Đại Lục Tân Cục Diện, làm tam phiến Đại Lục, liền ở bên nhau, cộng đồng phát triển cường đại, vô địch hào tốc độ cao nhất đi tới, bọn họ ở Nam Châu Đại Lục cảng đổ bộ. Đổ bộ lúc sau, mặc thất nguyệt triệu hồi ra tới tiểu bạch bạch đạo, tiểu, bạch bạch, đi trước Nam Châu Đại Lục tìm Đông Phương băng cáo biệt, tiểu bạch bay vào không trung, đột nhiên xuất hiện siêu thần thú uy áp, làm cho cả Bắc Châu Hoàng cung thị vệ đều đề phòng lên, có nhãn lực tốt nhìn đến kia một mặt tuyệt thế thân ảnh ngây ngẩn cả người, thiên A, là mặc dược sư còn có mặc tôn đại nhân, A A A, mặc tôn đại nhân thế nhưng tới, nhanh lên thông chi bệ hạ A. Toàn bộ Bắc Châu Đế Quốc đều loạn thành một đoàn, Đông Phương băng nhanh chóng chạy. Ra tới, kích động nói, Tiểu Hy, Thất Nguyệt, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Mặc Thất Nguyệt nói, Đông Phương, ta là tới cùng các ngươi cáo biệt, hôm nay lúc sau ta cùng Tiểu Hy liền phải rời đi thành võ đại lục. Rời đi, Đông Phương băng hơi hơi sửng sốt, bất quá lấy nàng ưu tú, này một mảnh thiên địa căn bản là không vây không được nàng. Tiểu hy đôi ám doanh huynh đệ nói, các ngươi hảo hảo làm Nga, nếu là bản tôn trở về lúc sau ngươi không có nhiều ít tiến bộ, bản tôn, nhất định hảo hảo thao luyện các ngươi. Tiểu hy khuôn mặt đáng yêu, chính là ám doanh mọi người nhìn đến kia gương mặt tươi cười lại không rét mà run, bọn họ không nghĩ bị mặc tôn đại nhân thao luyện a. Mặc thất nguyệt nói, tiểu bạch bạch, chúng ta đi hoang vu thành, hoang vu thành đã hoàn toàn thành lập đi lên, đi ngang qua Nam Bắc hai châu rừng Nam U. trở thành bọn họ hoang vu thành hậu hoa viên, thành chủ tới, thành chủ tới, mặc thất nguyệt đã đến, làm hoang vu thành, tiến hành rồi kiến thành tới nay lần đầu tiên cuồng hoan, lưu đi đệ nhất Sơn Trang, tiểu hy ở phượng thương ca công đạo một chút sự tình, sau đó đi Bắc Châu Đế Quốc Hoàng Cung Vấn An Bắc Minh Vu, sau đó về tới mặc nguyệt quốc, mặc thất nguyệt nhìn trước mắt cái kia trung niên Mỹ đại thúc cười nói, phụ hoàng, ta đã trở về, mặc hoàng trực tiếp đem tấu trương cấp ném kích động nói nguyệt nhi ngươi rốt cuộc đã trở lại phụ hoàng đều mau nhớ ngươi muốn chết ta hiện tại không phải đang nằm mơ đi mặc thất nguyệt phải rời khỏi mặc hoàng tuy rằng thương tâm bất quá lại không có ngăn cản hắn ở hoàng cung triệu khai thực tiện yến hội không ít bạn tốt toàn bộ đều tề tựu phong gia gia chủ phong giật hiên chiến thần sở thiên dực còn có đệ nhất sát thủ lãnh còn có hắn muội muội cung tới Mấy đại gia tộc sôi nổi phái tới người, toàn bộ mặc nguyệt quốc thật náo nhiệt, ly biệt chi dạ, mặc thất nguyệt cũng đi theo bọn họ điên, uống lên không ít, một cái màu trắng thân ảnh chậm rãi tới gần, mặc thất nguyệt quay đầu nói, ly u, ly u nhẹ giọng nói, thất nguyệt, ta muốn đi theo ngươi thiên võ đại lục, ngươi sẽ đáp ứng sao, mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc nhìn về phía ly u, hỏi, ngươi cũng phải đi đi thiên võ đại lục. Là, ta cũng phải đi, mặc thất nguyệt Thất giọng nói, kia một mảnh đại lục, chúng ta cũng không biết là tình huống như thế nào, ta chỉ là ở mẫu thân lưu lại thư tịch bên trong, đối nó hơi chút có chút hiểu biết mà thôi, có lẽ, nơi đó đối với chúng ta tới nói, rất nguy hiểm, Lưu u nói, thất nguyệt ngươi muốn đi, không phải sao, ngươi rõ ràng biết nguy hiểm còn muốn đi, ta vì sao không thể đi, Lưu ngươi cùng ta không giống nhau. Ngươi căn ở chỗ này, mà ta lại không nàng ngước mắt nhìn phía phía chân trời, hơn nữa kia một mảnh đại lục có ta rất quan trọng người, mà ngươi thân nhân ở chỗ này, Li nói, thực lực của ta đã tu luyện tới rồi, thánh võ tôn đỉnh, thế giới này đã không có gì nhưng khiêu chiến sự tình, ta muốn đổi một mảnh tân thiên địa, cho nên, chúng ta cùng nhau đi thôi, lúc này, một cái đáng yêu thanh âm chuyển đến, mẫu thân. Ngươi cũng không thể ném xuống ta nga, mặc thất nguyệt ôm lấy tiểu hy nói, đương nhiên a, ta như thế nào sẽ đem tiểu hy một người ném xuống, mặc thất nguyệt đi phía trước đi tìm mặc hoàng, mặc hoàng nhìn về phía thất nguyệt nói, tuy rằng ta rất muốn tái kiến nàng, chính là lại luyến tiếc nguyệt nhi ngươi rời đi, mặc thất nguyệt cười nói, phụ hoàng cứ yên tâm đi, ta sẽ tìm được mẫu thân, mang theo mẫu thân cùng nhau trở về, mặc hoàng có chút cô đơn nói. Như vậy cha ngươi đâu, Nguyệt Nhi ngươi tìm được cha ngươi lúc sau, có thể hay không liền không cần phụ hoàng, như thế nào sẽ đâu, phụ hoàng một người đem ta nuôi nâng lớn lên, ngươi vĩnh viễn đều là phụ thân ta, đến nỗi ta thân cha, nếu nàng còn sống ta phải hảo hảo cùng hắn tính sổ mới, đúng, mặc thất Nguyệt nắm chặt nắm tay nói, cái này mặc hoàng kích động nói, đúng đúng đúng, Nguyệt Nhi ngươi tốt nhất giúp phụ hoàng đem hắn hung hăng tấu một đốn. Như vậy mới giải hận, cũng không biết người kia rốt cuộc có cái gì tốt, thế nhưng làm ngươi mẫu thân khuyên tâm, nhắc tới khởi tình địch, mặc hoàng cái kia nghiến răng nghiến lợi hoa, cáo biệt xong thân nhân lúc sau, mặc thất nguyệt mang theo tiểu hy, còn có một cái xoái không song ly u, đi tới rừng nam u, chỉ bạc chợt lóe, mặc thất nguyệt cắt qua chính mình ngón tay, nhỏ giọt ở long vực cây châm phía trên, giống, một tiếng rồng ngâm tiếng vang triệt khắp đại lục. Bảy đạo quang mang phá tan phía chân trời, răng rắc, này một mảnh đại lục, giống như có cái gì phá khai rồi, cùng lúc đó, thiên võ đại lục phía trên đột phá thánh võ tôn đỉnh người, dường như đều cảm giác được một loại thượng vị mặt triệu hoán, dường như chỉ cần bọn họ điều động toàn thân thánh võ chi lực, liền có thể phá tan thương khung, tới thế giới mới, mặc thất nguyệt nói, không nghĩ tới, phong ấn vừa vỡ. Chỉ cần thực lực đột phá thánh võ tôn đỉnh người đều có thể đột phá vị diện, tới thiên võ, lưu nếu ngươi tưởng rời đi ta cũng vô pháp ngăn cả ngươi, cái này tiểu hy không vui, vẻ mặt đau khổ nói, mẫu thân, ta đây làm sao bây giờ a tá hiện tại nhưng không có tu luyện đến thánh võ tôn đỉnh hoa, mặc thất nguyệt nói, mẫu thân tự nhiên là có biện pháp mang đi tiểu hy, nàng một, nhiệm vừa động, tiểu hy biến mất ở nàng trước mặt. Tiểu Hy cảm giác chính mình tiến vào một cái thần kỳ không gian, nơi này giống như là một cái thế giới giống nhau, Tiểu Ngân Tử nói, Tiểu Hy, đây chính là đại chủ nhân long vực không gian, mang đi ngươi căn bản là không phải cái gì vấn đề lớn, mặc thất nguyệt làm Tiểu Hy từ trong không gian ra tới, đôi hắn nói, chờ mẫu thân đột phá vị diện thời điểm, ngươi liền ngoan ngoan ở long vực không gian, chờ đến thuận lợi đến thiên, võ đại lục thời điểm, mẫu thân lại làm ngươi ra tới. Tiểu hy ngoan ngoãn gật đầu nói, ân, tiểu hy tuân mệnh. mặc thất nguyệt nhìn về phía ly U hỏi, ly U, ngươi chuẩn bị thế nào, ly U gật gật đầu nói, sớm đã chuẩn bị tốt, nàng lại một lần đem tiểu hy thu được long vực không gian bên trong, tiếp theo thánh võ tôn đỉnh lực lượng điên cuồng vận chuyển lên, một tím một bạch lưỡng đạo thân ảnh, nhảy vào phía chân trời, khủng bố lực lượng làm thương khung cho bọn hắn mở ra, một phiến đại môn. Mặc thất nguyệt hảo Liu liền bước vào kia một phiến đại môn bên trong, trong lúc nhất thời, một trận gió bão ở không gian bên trong thổi quét mà đến, vốn dĩ mặc thất nguyệt ly u hai người, giống cái cũng không xa, chính là trực tiếp bị này gió bão cấp tách ra, thất nguyệt, ly u hô, mặc thất nguyệt trầm giọng nói, ly u. bảo trọng, phá tan vị diện, không có tưởng tượng bên trong như vậy nhẹ nhàng, này một tách ra, nàng không biết sẽ dừng ở địa phương, nào! Chờ mặc thất nguyệt lại một lần mở hai mắt, liền thấy được một cái giống như thần điện giống nhau địa phương, này một chỗ thần điện phi thường rộng mở, bảy cùng cây cột thượng tạo hình bảy điều sinh động như thật thần long lúc này, lại là vài đạo quang mang hiện lên, trung gian sân khấu phía trên xuất hiện mười mấy thanh niên nam tử, mặc thất nguyệt phát hiện thực lực của bọn họ rất mạnh, ít nhất cũng là thánh võ tôn đỉnh đi, đột nhiên có người cười nói, ta tu luyện. Hơn ba mươi năm, rốt cuộc có cơ hội đột phá vị diện, tới này thiên võ đại lục, đúng vậy, rốt cuộc đi tới thiên võ đại lục, ta nhất định có thể ở chỗ này lang bạt ra một phen truyền kỳ tới, phàm lá đi vào nơi này người, đều phi thường đại ý chí chiến đấu sụp sôi, bọn họ đột nhiên thấy được xuất hiện ở bọn họ trước mặt áo tím nữ tử, hai mắt nháy mắt sáng ngời, cười nói, là mỹ nữ đâu. Nhìn dáng vẻ hẳn là so với chúng ta trước tới, không biết có phải hay không chúng ta, thiên tinh đại lục, mặc thất nguyệt chỉ là đứng ở một bên an tĩnh nghe bọn hắn nói chuyện, bất quá lại được đến không ít tình báo, thượng đẳng vị diện, đó là thiên võ đại lục, chính là hạ đẳng vị diện lại có ngàn ngàn vạn, thánh võ đại lục chỉ là một trong số đó mà thôi, hơn nữa thánh võ đại lục bởi vì bị phong ấn nguyên nhân, thượng vạn năm không có người tới thiên võ đại lục. Chính là mặt khác vị diện lại không giống nhau, đợi thật lâu, những người này xuất hiện, bất, quá lại không có nhìn đến lưu, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lo lắng, lưu không phải là đã xảy ra chuyện đi, lúc này một thanh niên đi lên tới cười nói, mi nữ giống như thực không vui bộ dáng, không biết có cái gì có thể vì ngươi bài ưu giải nạn sao, mặc thất nguyệt cũng không có khách khí, hỏi, ta cùng bằng hữu của ta cùng nhau phá vỡ vị diện. đi vào thiên võ đại lục chính là hắn cũng không có cùng ta ở bên nhau ta sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn các ngươi là nào phiến đại lục thế nhưng mặt cái này cũng không biết bọn họ kinh ngạc không thôi thiên võ đại lục như vậy tiếp dẫn địa điểm không có mấy chục vạn cũng có thượng vạn ngươi cùng ngươi vị kia bằng hữu tuy rằng là ở một chỗ đột phá vị diện chính là không nhất định bị truyền tống đến cùng cái truyền tống điểm đột phá vị diện đi vào thiên võ đại lục nếu không phải quá xui xẻo Giống nhau là không có nguy hiểm, ngươi cũng đừng lo lắng ngươi vị kia bằng. Hiếu, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, đa tạ ngươi vì ta giải đáp, không khách khí, giúp Mỹ nữ vội ta phi thường vui, có lẽ về sau chúng ta còn có cơ hội cùng nhau tu luyện đâu, có thể cùng như vậy một vị Mỹ nữ cùng nhau tu luyện, kia cũng là Mỹ sự một cọc A, người khác cũng ha hả nở nụ cười, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một cái bạch y thân ảnh, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, hoan nghênh đi vào, thiên võ đại lục, long vũ đại lục chín đại vực chi nhất, xích vực thiên nam thành tiếp dẫn địa điểm, kế tiếp ta sẽ dẫn dắt các ngươi thức tỉnh thiên võ chi lực, bởi vì cái này bạch y nữ tử nhắc nhở, mặc thất nguyệt mới phát hiện chính mình căn bản là, vô pháp hấp thu bất luận cái gì thánh võ chi lực, này phiến đại lục, giống như cũng không có một chút thánh võ chi lực, mà là có một loại đặc thù lực lượng. Hẳn là chính là nữ tử này theo như lời thiên võ chi lực đi, cái này thiên võ đại lục, so tưởng tượng bên trong muốn lớn rất nhiều, xem ra muốn tìm người, không phải một kiện quá chuyện dễ dàng. Mặc thất nguyệt quyết định trước đi theo bọn họ đi, bọn họ đi tới một cái đại điện, đại điện bên trong bày một cái đại khái có dưa hầu lớn nhỏ viên cầu, viên cầu bên cạnh tạo hình mấy cái long đồ đằng, nữ tử nói. Các ngươi về phía trước, điều động các ngươi tinh thần lực cùng thánh cầu câu thông, nó liền sẽ giúp các ngươi đem thánh võ chi lực, chuyển hóa cả ngày võ chi lực, các ngươi ai trước tới, một, người cao lớn nam tử, đi hướng trước nói, ta tới, bạch sắc quang mang vô cùng lóa mắt, toàn bộ chuyển hóa quá trình thực mau, chuyển hóa sau khi xong, còn sẽ biểu hiện một số giá trị, nữ tử cười nói, chuyển hóa suốt 30%, này thiên phú xem như đủ tư cách. Tiếp theo ai thượng, những người này phía sau tiếp trước muốn đi chuyển hóa, đại bộ phận người đều là hai ba mươi phân, thiên phú giống nhau. Tiếp theo, vừa mới bắt đầu cùng mặc thất nguyệt đáp lời người kia đi qua, một, thí nghiệm bạch quang đại thịnh, nữ tử trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, chuyển hóa suốt năm mươi phần trăm, chúng ta thiên nam thành đã thật lâu không có xuất hiện quá như vậy thiên tài, chúc mừng ngươi, nam tử cũng kích động không thôi, nhìn về phía mặc thất nguyệt nói. Mỹ nữ, ngươi như thế nào còn không đi chuyển hóa, mặc thất nguyệt cũng chuẩn bị về phía trước thử xem, nàng tinh thần lực câu thông này mà một cái thánh linh cầu, chính là gia hỏa này hoàn toàn không phản ứng nàng, tựa hồ muốn đem nàng trở thành không khí, ngạch, người khác cũng ngây ngẩn cả người, không phải là cái kia cầu hư rớt đi, này, hiển nhiên chiêu đãi nữ tử, cũng là lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy, này thánh cầu đã tồn tại mấy ngàn năm. Không có khả năng sẽ hư, chỉ sợ là vị tiểu thư này mặc thất nguyệt hỏi, ta làm sao vậy, nữ tử nói, ngươi vô pháp chuyển hóa thành thiên võ tri lực, cũng vô pháp tu luyện, ở thiên võ đại lục, liền bình thường nhất tu luyện. Giả đều không bằng, mọi người động tác nhất trí nhìn phía mặc thất nguyệt, này thật sự là quá đả kích người, bọn họ từ dưới vị diện đột phá vị diện giam cầm mà đến, ở vốn dĩ đại lục tuyệt đối đều là nhất đẳng nhất thiên tài. Mới có thể như thế tuổi trẻ liền phá vỡ vị diện, hiện giờ lập tức từ thiên tài biến thành nhất đế quả nhiên phế tài, này nếu là ai đều chịu không nổi đi, mặc thất nguyệt không tin chính mình là một cái không thể tu luyện phế tài, nàng hỏi, ngươi xác định là như thế này sao, nữ tử gật gật đầu nói, loại chuyện này, chỉ sợ vạn năm tới ở Long Vũ Đại Lục chỉ này một cái, chờ các ngươi tình huống hội báo sau khi ra ngoài. Ngày mai xích vực các đại học viện còn có thế lực đều sẽ tới mời các ngươi, các ngươi hảo hảo làm chuẩn bị đi, đến nỗi ngươi, cũng làm hảo chuẩn bị đi, bất quá một cái không thể tu luyện thiên tài, là không có cái nào học viện cùng thế lực sẽ mời. Mọi người tiếc hận nhìn mặc thất nguyệt liếc mắt một cái, nữ tử này tướng mạo tuyệt sắc, khí chất thoát tục, như thế nào chính là một cái phế tài đâu, liền tính có thể có 10% chuyển hóa suất cũng đúng hoa. Thế nhưng một chút đều không có, tại đây một mảnh thiên võ đại lục không thể tu luyện thiên võ chi lực, nàng đời này chỉ sợ cũng xem như xong rồi, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ân, toàn bộ tiếp dẫn trung tâm có một gian khách điếm, bọn họ bị an trí ở chỗ này, nơi này có quan hệ với thiên võ đại lục một ít ghi lại, các ngươi có thể xem một chút, đối đại lục này có điều hiểu biết, nữ tử chỉ vào một cái thư các nói, thiên võ đại lục tình huống. Đúng là mặc thất nguyệt muốn hiểu biết, không ra mặc thất nguyệt sở liệu, thiên võ đại lục cực lớn đến nàng kho có thể tưởng tượng nông nỗi, thiên võ đại lục chia làm hai khối chủ đại lục, long vũ cùng phượng tường đại lục, mà chỉnh khối phượng tường đại lục, liền có thánh võ đại lục ngàn lần to lớn, long vũ đại lục bảy vực 490 châu, một cái, nhỏ nhất châu đều do so thánh võ đại lục muốn đại, như thế khổng lồ thế giới, muốn tìm người không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Mặc thất nguyệt kế tiếp hiểu biết này một mảnh đại lục tu luyện tình huống, thánh võ tôn đỉnh tu luyện này chuyển hóa thiên võ chi lực, nếu chuyển hóa suất là trăm nói, kia đó là võ tôn ngũ giai toàn bộ thiên võ đại lục, võ tôn chỉ là một cái khởi điểm, phía trên có tôn giả, mà tôn, thiên tôn, thánh tôn, trí tôn, mỗi một cái cấp bậc chia làm cửu, giai ở thánh võ đại lục ở vào thực lực nhất đỉnh, hiện giờ bởi vì vô pháp chuyển hóa thiên võ chi lực. Hiện giờ thực lực của nàng cấp bậc là linh, toàn bộ thiên võ đại lục liền tính là không có một chút tu luyện thiên phú người, vừa sinh ra cũng là võ tôn nhất giai, cho nên nàng phỏng trừng thành cái này thiên võ đại lục thực lực yếu nhất người. Xem xong rồi cấp bậc phân chia lúc sau, kế tiếp đó là ma thú phân chia, thiên võ đại lục ma thú cũng chia làm ma thú, thánh thú, thần thú, siêu thần thú, mỗi một cấp bậc chia làm kiểu cấp. Ma thú thực lực có thể so với võ tôn một đến chín giai, mà siêu thần thú có thể chiến trí tôn, hai mảnh đại lục tu luyện chi lực không giống nhau, mặc thất nguyệt cũng không biết tiểu kỳ bọn họ ở thiên võ đại lục, có thể tính cái gì, chờ tới rồi không có người địa phương đem chúng nó triệu hồi ra tới thử xem, Ma thú phân chia hiểu biết cái đại khái, kế tiếp đó là luyện đan cùng luyện khí, địa cấp đan dược, thiên cấp đan, dược, thánh cấp đan dược, trí tôn thần đan. Địa cấp thanh khí, thiên cấp thanh khí, thần khí, chi tôn thần khí, tàng thư các thư tuy rằng cũ xưa, bất quá giới thiệu thiên võ đại lục lại so với so phong phú, người khác hơi chút hiểu biết một chút liền rời đi, rốt cuộc có rất nhiều thời gian biết, mà mặc thất nguyệt nhưng vẫn đãi ở bên trong này, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, mặc thất nguyệt quay đầu, phía sau đứng đó là hôm nay cùng nàng đáp lời cái kia tới chi. Thiên tinh đại lục, thiên phú tốt nhất chọc, mặc thất nguyệt nhàn nhạt nói, ngươi có chuyện gì sao, hôm nay không kịp tự giới thiệu, ta kêu mạnh vũ, không biết ngươi như thế nào xưng hô, hắn ngũ quan đoan chính lập thể, cười rộ lên làm người cảm thấy rất là thân cận, mặc thất nguyệt nói, ta kêu mặc thất nguyệt, mặc tiểu thư, ngày mai liền có thế lực lớn tới mời ta, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi. Mạnh Vũ trong mắt thoáng hiện tự hào chi sắc, hắn như thế thiên phú được đến thiên nam thành các đại thực lực chú ý là tất nhiên. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi nhướng mày nói, đi theo ngươi, thực xin lỗi, ta còn không có cùng bất luận kẻ nào đi tính toán. Mạnh Vũ nói, Mặc tiểu thư, ta nói như vậy, ngươi như thế nào liền không rõ đâu. Ngươi vô pháp chuyển hóa thiên võ chi lực, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, ngươi không có thực lực trên thế giới này một bước khó đi. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ỷ lại ta, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, mặc thất. Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Ngươi ngươi như thế nào liền không hiểu ta hảo tâm đâu, ta tự nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm liền thích thượng ngươi, ta chỉ là muốn bảo hộ ngươi mà thôi. Tuy rằng lấy tư chất của ngươi ta không thể cho ngươi cái gì danh phận, chính là ít nhất, mặc thất Nguyệt đáy mắt lạnh băng, cút cho ta, trong lúc nhất thời. chung quanh sát khí làm mạnh vũ ngây ngẩn cả người, kia một đôi đen nhánh, con người lộ ra xâm hàn, làm người giống như rơi vào vực sâu giống nhau, mạnh vũ chậm rãi lui về phía sau, hắn tựa hồ cảm giác nếu là chính mình nói thêm nữa một câu, hắn liền sẽ đầu phân ra, người sẽ hối hận, mạnh vũ buông những lời này, liền xoay người đi ra ngoài, bởi vì người này quấy giày mặc thất nguyệt tiếp tục hiểu biết thiên võ đại lục tính toán, dù sao cũng xem không sai biệt lắm. Mặc thất nguyệt về tới chính mình phòng, nàng, trong thân thể lực lượng, vô pháp, chuyển hóa thánh võ chi lực, chẳng lẽ đó là phế vật sao, nàng vận chuyển đi lên huyền Long Quyết, trong khoảng thời gian ngắn có mạnh mẽ lực lượng, dũng mãnh vào mặc thất nguyệt kinh mạch bên trong, nàng không cần chuyển biến, liền phát hiện chính mình đã đột phá võ tôn cửu giai đỉnh, tới tôn này nhất giai, huyền cùng thần nguyệt ở ngủ say, như thế quỷ dị tình huống mặc thất nguyệt liền chỉ có thể dò hỏi tiểu ngân tử. Ý niệm vừa động, mặc thất nguyệt đem tiểu hy từ long vực, trong không gian phóng ra, tiểu hy phát gục mặc thất nguyệt trong lòng ngực nói, mẫu thân, chúng ta đây là tới rồi thiên võ đại lục sao, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ân, chúng ta thuận lợi đến, tiểu ngân tử lười biếng nhô đầu ra, nói, ngô, rốt cuộc tới rồi này thiên võ đại lục a. mặc thất nguyệt bắt được tiểu ngân tử đầu, đem tiểu ngân tử cấp nắm ra tới, hỏi. Tiểu ngân tử, ta trong thân thể lực lượng vô pháp thay đổi thành thiên võ tri lực, đây là cái gì nguyên? Nhân, tiểu ngân tử nói, đại chủ nhân vì cái gì muốn chuyển hóa cả ngày võ tri lực a? Ngươi tu luyện chính là huyền long quyết, cho tới nay ngươi tu luyện lực lượng đều là thế gian thiên lực mà thôi, vô luận là ở thánh võ đại lục cùng thiên võ đại lục, ngươi chỉ cần tu luyện thiên lực là đến nơi, thiên lực so thiên võ tri lực không biết cường nhiều ít cấp bậc, mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người. Việc này, ngươi thế nhưng vẫn luôn không có nói cho ta, tiểu ngân tử nói, ta, vẫn luôn cho rằng đại chủ nhân ngươi đều biết qua. tiểu hy nói, như vậy ta cũng ở tu luyện mẫu thân giáo công pháp, như vậy ta có phải hay không cũng là tu luyện thiên lực hoa, đây là đương nhiên, tiểu hy ngươi vận chuyển một chút huyền long quyết, tới rồi thiên võ đại lục ngươi cảnh giới hẳn là sẽ tăng lên không ít, quả nhiên, tiểu hy mới vận chuyển một cái chu thiên, thực lực của hắn ở tiêu thăng. Tôn giả nhất giai nhị giai thẳng đến lục giai mới dừng lại, mạnh vũ, lời thế son sắt nói phải bảo vệ mặc thất nguyệt, ám chỉ làm mặc thất nguyệt trở thành hắn chim hoàng yến, chính là hắn liền vừa mới đến thánh võ, đại lục mới tu luyện trong chốc lát tiểu hy đều không bằng, lại có cái gì tư cách bảo hộ thất nguyệt, mặc thất nguyệt cười nói, tiểu hy thực không tồi, mẫu thân cùng ngươi nói một chút này một mảnh đại lục sự tình, hảo a hảo a. Tiểu Hy đen nhánh mắt to ly hiện lên bắt mắt quang mang, nói xong này hết thảy lúc sau, Tiểu Hy đối, cái này khổng lồ vô cùng thế giới phi thường cảm thấy hứng thú. Mặc thất nguyệt nói, Tiểu Hy, ngươi đột nhiên xuất hiện sẽ bại lộ mẫu thân có được sinh mệnh không gian sự tình, cho nên trong khoảng thời gian này chỉ có thể ủy khuất ngươi ở trong không gian đợi đâu, chờ mẫu thân tìm được cơ hội, khiến cho ngươi ra tới. Tiểu Hy cười nói, mẫu thân, Tiểu Hy chính là thực thiện giải nhân ý. Tuy rằng ở long vực trong không gian thực nhàm chán, bất quá tiểu hy vẫn là nại được. Tịch mịch, ân ân ân, còn có ta cấp tiểu hy giải buồn đâu. Tiểu hy nói, ngươi vẫn luôn đang ngủ, có cho ta giải buồn sao. Ngô, không phải kia một lần lực lượng tiêu hao quá mức, hiện tại còn không có khôi phục sao. Tiểu ngân tử phi thường vô tội nói, đem tiểu hy đưa về long vực không gian lúc sau. Mặc thất nguyệt liền chuẩn bị nghỉ ngơi, ngày mai tuyệt đối sẽ là náo nhiệt một ngày. Bởi vì thiên nam thành các thế lực lớn biết được nơi này có một cái chuyển hóa xuất đạt, tới 50% tiền đồ vô lượng thiên tài, cho nên không ít nổi danh thế lực toàn bộ đều tới tranh thủ, kia một cái chiêu đãi bọn họ bạch y nữ tử mây tìa tiên đến thông chi bọn họ. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, nếu không phải xuất hiện một cái 50% thiên tài, này đó thế lực sẽ không như vậy tích cực, mây tìa nói. Bởi vì các ngươi mới đến, có một số việc ta phải trước cùng các ngươi nói, gia nhập gia tộc thế lực, như vậy về sau các ngươi sẽ vì cái kia gia tộc hiểu lực ở hưởng thụ gia tộc tu luyện tài nguyên đồng thời, sẽ hạn chế chính mình tự do, hiệp hội thế lực, tương đối ước thúc lực tương đối tiểu, có thể chỉ có tự tại, bất quá hưởng thụ tài nguyên lại muốn giảm rất nhiều, còn có đó là học viện, tuổi không đầy 30 tuổi tiến vào học viện là một cái hảo lựa chọn. Học viện sẽ không ước thúc các ngươi tự do, cũng sẽ không như là hiệp hội giống nhau tùy ý nuôi thả các ngươi, đến nỗi cuối cùng lựa chọn như thế nào, chỉ có thể. Giữa các ngươi, đa tạ mây tía tiểu thư, tới tới, mạnh vũ tới, chờ bọn họ đi ra ngoài, bên ngoài kia một ít người kích động lên, mạnh vũ ngươi hảo, ta là huyền lôi tông ngoại sự trưởng lão, nếu các ngươi gia nhập chúng ta huyền lôi tông, chúng ta tông muốn đan dược còn có đừng cùng ta đoạt người, mạnh vũ. chúng ta vô cực tông người khác nhìn đến mạnh vũ bị các thế lực lớn tranh đoạt. hơn nữa này đó thế lực đều nói ra vô cùng hậu đãi điều kiện, làm mọi người hâm mộ một phen. mạnh vũ trong mắt hiện lên một tia đặc ý, nhìn về phía mặc thất nguyệt. vốn dĩ cho rằng có thể ở mặc thất nguyệt trong mắt nhìn đến hối hận thần sắc, chính là nàng như cũ vân đạm phong khinh, trên mặt không có một tia gợn sóng. cái này làm cho mạnh vũ phi thường tức giận. cuối cùng hắn chọn lựa một cái tốt nhất tông môn. Tranh đoạt xong rồi mạnh vũ lúc sau, những người này mới vang lên những người khác, cũng sôi nổi mời, đương nhiên liền không có cái gì đặc thù, điều kiện, rốt cuộc những người này thiên phú giống nhau, không đáng bọn họ tiêu hao quá nhiều bảo bối đi tranh thủ, bất quá, mặc thất nguyệt lại không người hỏi thăm, một cái không thể tu luyện thiên võ chi lực phế tài, bọn họ là không có khả năng sẽ muốn, mạnh vũ đi tới mặc thất nguyệt trước mặt nói. Mặc tiểu thư, ngươi cùng ta đi huyền lôi tông đi, ngươi lẻ loi một mình, hơn nữa không có tu vi, ở bên ngoài lang bạc không gia nhập bất luận cái gì thế lực, ta thật sự không, yên tâm a, cái này lóa mắt thiên tài, thế nhưng như thế chú ý một cái phế tài, cái này làm cho mọi người có chút kinh ngạc, bất quá bọn họ đánh giá mặc thất nguyệt, không thể không thừa nhận trước mắt nữ tử này tướng mạo là phi thường xuất sắc, chính là cũng gần là tướng mạo xuất sắc mà thôi. Phải biết rằng qua mỹ nữ tử, nếu là không có thực lực nói, chú định sẽ trở thành cường giả ngoạn vật, nếu bọn họ là nàng lời nói, tuyệt đối sẽ đáp ứng mạnh vũ yêu cầu, tới gần ít nhất. Tại đây vị thiên tài phù hộ dưới, có thể qua một đoạn thời gian an tĩnh nhật tử, lúc này, một cái già nua thanh âm truyền đến, ai nói cái này tiểu nha đầu sẽ không gia nhập bất luận cái gì thế lực, chúng ta thiên ẩn học viện, mời cái này tiểu nha đầu gia nhập. Mọi người ngây ngẩn cả người, thiên ẩn học viện, đây là cái gì học viện? Chúng ta thế nhưng không có nghe nói qua, chúng ta thiên nam thành, khi nào toát ra tới một cái thiên ẩn học viện tới, tiếp dẫn điện vì để. Ngừa có người giả mạo thế lực tới quấy rối, lấy ra tới thiên nam thành thế lực ký lục mỏng, rốt cuộc ở cuối cùng một tờ cuối cùng một cái tên tìm được rồi thiên ẩn học viện. Mây tía cười nói, mặc tiểu thư, thiên ẩn học viện tuy rằng là một cái tiểu học viện. Bất quá ở chúng ta thiên nam thành có ghi lại, là một cái chính quy học viện, bọn họ mời ngươi, ngươi liền đáp ứng đi, đều là nữ tử, mây tía cũng chưa nảy một cái từ dưới vị diện đi lên, mà không thể tu luyện mỹ lệ nữ tử, tương lai cảm thấy lo lắng, nàng cũng không phải không thể đủ tu luyện, so với tiến vào học viện, nàng càng thêm hy vọng đi đại lục một mình lang bạc, lúc này, một cái già nua thanh âm chuyển đến, tiểu nha đầu. Ngươi cũng không thể quá ngây thơ rồi, cho dù có tôn giả nhất giai thực lực, ở trên đại lục lang bạt cũng là phi thường nguy hiểm, ngươi này tiểu bộ dáng như vậy xinh đẹp, tiểu tâm bị người cập ăn tươi nuốt sống, mặc thất nguyệt đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhìn về phía kia một cái ăn mặc áo bào cho rách tung toé lão giả, nơi này tất cả mọi người nhìn không ra thực lực của nàng, đều cho rằng nàng là một cái vô pháp chuyển hóa thiên võ tri lực phế vật. Chính là cái này lão giả lại nói ra nàng chân chính thực lực, cái này lão giả nói không sai, tôn giả giai tuy rằng luận võ tôn thực lực cao một chút, chính là lại không cách nào làm nàng trên thế giới này dừng chân. Mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, hảo, ta gia nhập thiên ẩn học viện, mọi người đều cảm thấy cái này bất nhập lưu tiểu học viện có phải hay không điên rồi, vẫn là một người đệ tử đều không có, liền một cái vô pháp tu luyện thiên võ chi lực phế vật đều phải. Bọn họ cũng không cần thu thập cái gì, thực mau bọn họ liền dùng phi hành ma thú, mang theo những người này rời đi. Mạnh Vũ ở đi phía trước như cũ không cam lòng nhìn mặc thất nguyệt liếc mắt một cái, hắn hỏi, ngươi xác định muốn đi kia một cái phá học viện, không theo ta đi, mặc. Thất nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Mạnh Vũ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi là si tâm vọng tưởng sao? Mạnh Vũ tức giận không thôi, ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Một ngày nào đó sẽ quỳ gối dưới chân cầu ta bảo hộ ngươi, mặc thất nguyệt khinh miệt nói, ngươi không xứng, ngươi cũng không có cái kia cơ hội. Nếu không có nhiều người như vậy ở đây, mạnh vũ nhìn đến kia khinh miệt ánh mắt, hận không thể bóp chết mặc thất nguyệt, cái này phế tài nữ nhân, dựa vào cái gì? Nói hắn không xứng, nếu không phải xem nàng lớn lên xinh đẹp, hắn tưởng chơi chơi, thật sự cho rằng hắn sẽ phản ứng nàng sao? mạnh vũ cuối cùng đi theo huyền lôi tông người rời đi lão giả cười nói không xứng mắng hảo loại này kéo cóc muốn ăn thịt thiên nga ra hỏa xứng đáng tìm mắng mặc thất nguyệt nói lão tiên sinh những người khác đều đi rồi chúng ta khi nào xuất phát lão giả dâu run lên cả giận nói gọi là gì lão tiên sinh a gia nhập chúng ta thiên ẩn học viện liền phải kêu ta hiệu trưởng ngươi biết không Mặc thất nguyệt đánh giá hắn kia cùng khất cái không sai biệt lắm quần áo, có chút kinh ngạc nói, hiệu trưởng, làm sao vậy, ta không giống hiệu trưởng sao, ta chỉ là mặc quần áo phong cách đặc thù một chút mà thôi, đừng đại kinh tiểu quái, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ân, hiệu trưởng ngươi mặc quần áo trang điểm, là đặc thù một chút, nhân gia khác thực lực, đều là triệu hồi ra phi hành ma thú bay trở về học viện. hoặc là tông môn, kết quả thiên ẩn học viện lại là phi thường khác loại, lão giả ở phía trước bước nhanh đi tới, nói, tiểu nha đầu, đuổi kịp a nếu là liền ta cái này lão nhân ngươi đều theo không kịp nói, tiểu tâm bổn hiệu trưởng khai trừ ngươi, lão giả tốc độ thực mau, bất quá mặc thất nguyệt cũng không phải chân chính phế vật, có tôn giả nhất giai tu vi, vẫn là miễn cưỡng cùng được với, thật vất vả từ một cái to như vậy thiên nam thành ra tới, kế tiếp mặc thất nguyệt, Đi theo lão giả vòng qua vô số ở nông thôn đường nhỏ, nàng đều có chút hoài nghi này lão tiên sinh là, tính toán đem nàng đưa tới không ai địa phương hủy thi diệt tích, mặc thất nguyệt liên hệ tiểu bạch chúng nó, nếu là tình huống không ổn liền sớm một chút chạy tương đối hảo, vòng qua một cái có một cái ở nông thôn đường nhỏ, lão giả chỉ vào phía trước nói, xem, chúng ta học viện mau tới rồi, mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy, nàng giống như chỉ nhìn thấy bảy tám kiện nông. trại a nơi nào có cái gì học viện lão giả nóng lòng về nhà thực mau liền đến cửa thôn đương mặc thất nguyệt ở cửa thôn thấy được một cái rách tung tóe bảng hiệu viết thiên ẩn học viện bốn chữ thiếu chút nữa té ngã này thật đúng là chính là ca học viện a cái này học viện bị hư hao cái dạng này khó trách không có người nghe được hiệu trưởng nói đây là chúng ta phong cách phong cách ngươi hiểu đi mặc thất nguyệt nhìn về phía hiệu trưởng nói hiệu trưởng kỳ thật Ta có một vấn đề muốn ngươi hỏi ngươi, ngươi như thế nào biết thực lực của ta, hiệu trưởng liếc hướng về phía mặt thất nguyệt nói, trên thế giới này, bẩm sinh tu luyện thiên tri lực người tuy rằng rất ít, bất quá lại không phải không có, khi ta nghe nói có người vô pháp chuyển hóa thiên võ tri lực thời điểm, liền ôm mèo mù gặp chuột chết tâm đi xem, không nghĩ tới còn bị lão phu đào tới rồi bảo bối, xem ra hiệu trưởng thực kiến thức rộng rãi A, bất quá ngươi còn không có. Trả lời ta vấn đề, ngươi này tiểu nha đầu thật sự thực chất nhất, chỉ cần có đủ thực lực, nhìn thấu ngươi cấp bậc cũng không kỳ quái, nhưng cái đó phế vật phát hiện không được thực lực của ngươi, ngươi chẳng lẽ cho rằng bổn hiệu trưởng cũng phát hiện không được sao, mặc thất nguyệt nao nao, thực lực của hắn rất mạnh, ít nhất không phải tôn giả giai mà là mà tôn, mà tôn thực lực ở Long Tường Đại Lục 490 châu, cũng đủ trở thành một châu hoai phong một cõi nhân. vật chính là vị này lão hiệu trưởng thế nhưng chỉ là một cái rách nát học viện hiệu trưởng này không phù hợp logic oa Mặc thất nguyệt hỏi như vậy hiệu trưởng ngươi hiện tại là cái gì thực lực a bị hiệu trưởng thực lực a hiệu trưởng chậm gì gì nói hơi hơi liếc mặc thất nguyệt liếc mắt một cái đây là bổn hiệu trưởng bí mật mạc thất nguyệt trầm mặc lúc này hiệu trưởng một tiếng hét lớn toàn bộ đều ra tới nghênh đón tân sinh lạp, ba ba bá ba, ba đạo thân ảnh Vọt ra, mặc thất nguyệt mở to hai mắt nhìn, không có lầm, chỉ có ba đạo, trong đó nhanh nhất một đạo thân ảnh, là một cái cùng tu hiệu trưởng mặc quần áo phong cách tương tự bạch ý lão giả, hiệu trưởng nói, giới thiệu một chút, đây là phó hiệu trưởng, kế tiếp đó là một cái tuần tu đáng yêu, trưởng hoa hoa mặt thiếu niên, hắn vừa thấy tới rồi mặc thất nguyệt, mặt liền bạo đỏ lên, khom lưng nói, hoan nghênh học muội đi vào thiên ẩn học viện, hoan nghênh học muội nhiệt liệt. Hoan nghênh, một cái vòng tròn lớn cầu, lăn lại đây, hiệu trưởng giới thiệu nói, viên một chút kia một cái đâu, gọi là sở thanh nguyên, bẹp một chút cái này, nhìn thấy nữ hải tử liền thẹn thùng cái này, gọi là ninh tử mặc, mặc thất nguyệt kinh ngạc nói, hiệu trưởng, ngươi đừng nói cho ta, chúng ta thiên ẩn học viện, cũng chỉ có một cái hiệu trưởng, một cái phó hiệu trưởng, hai cái sư huynh. Hiệu trưởng nhếch miệng cười nói, tiểu nha đầu, chúc mừng ngươi, ngươi đoán, đúng rồi. Lúc này, mặc thất nguyệt cảm thấy trong gió hỗn độn, này này, rốt cuộc là cái gì học viện a? Hiệu trưởng nói, lão đại lão nhị, nhanh lên mang các ngươi sư muội đi ký túc xá, nói cho các ngươi a, bị làm duy nhất một đóa hoa hồng trốn thoát, bằng không ta bắt ngươi là hỏi, là tổng cộng có sáu bảy gian nông trại. Trừ bỏ bọn họ bốn người trụ địa phương, còn có hai cái phòng học, kế tiếp một cái nông trại liền cấp mặc thất nguyệt đương ký túc xá, tròn tròn mập mạp. Sở Thanh Nguyên nói, Sư muội tuy rằng chúng ta học viện phá một chút, bất quá ta xem trọng ngươi Nga, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trọng trấn chúng ta thiên âm học viện. Ninh Tử Mặc cũng vì mặc thất nguyệt cổ vũ nói, Sư muội cố lên, ta tin tưởng ngươi, sau đó hai người liền rời đi. Ô ô ô! Tiểu hy, cấp mẫu thân quét thước phòng, mặc thất nguyệt vẻ mặt đau khổ nói, toàn bộ nông trại, thoạt nhìn có hai ba mươi năm không có ở giống nhau, bên trong cho bụi gắn đầy, không nói, bên ngoài cũng có chút không rắn chắc, nàng thật sự hoài nghi chính mình trụ đến nhất nhất nửa, cái này phòng ở liền sụp, cho nên cần thiết nghĩ cách thu phục, tiểu hy từ long vực trong không gian ra tới, thiếu chút nữa bị bên trong cho bụi cấp sặc tới rồi, tiểu hy kinh ngạc nói. Mẫu thân, rõ ràng lúc trước ngươi còn ở sạch sẽ ngăn nắp khách điếm, như thế nào hiện tại tới rồi tiểu sơn thôn tới, mặc thất nguyệt nói, nương tử cảm thấy chính mình bị lừa lấy, mặc thất nguyệt đem chính mình chính mình ngày qua ẩn học viện sự tình, cùng tiểu hy cấp nói một lần, ấn mẫu thân nói như vậy, hiệu trưởng ra ra thực lực không tồi, ngươi kia một ít cái gọi là đại tông môn trưởng lão đều phải cường hãn, tuy rằng học viện phá một chút. Bất quá có lẽ có khác thu hoạch cũng nói không chừng, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta quyết định lưu lại, tiểu hy nói, mẫu thân, nếu hiện tại nơi này mới chỉ có bốn người, muốn hay không phóng ta ra tới sao, mặc thất nguyệt nói, tiểu hy không thể hiểu được xuất hiện, ta cũng không hảo cùng bọn họ nói minh tình huống, tiểu hy cười nói, mẫu thân, nếu không đợi chút chúng ta diễn một tuồng kịch đi, mẫu tử hai mưu hoa một chút. Mạc thất nguyệt nói, nhanh lên đem nơi này xử lý tốt đi, chúng ta mẫu tử hai về sau chỉ sợ muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, ngươi ở bên trong quét tước, ta luyện chế điểm đồ vật đem bên ngoài trang hoàng một, chút, tiểu hy cười nói, mẫu thân, tuân mạnh, mặc thất nguyệt đánh giá cái này nông trại ngoại hình, sau đó bắt đầu khai lò luyện khí, tuy rằng không rõ ràng lắm chính mình luyện dược thực lực ở thiên võ đại lục, xem như cái gì trình độ. Bất quá địa cấp thanh khí vẫn là có thể luyện chế đến ra tới, môn, cửa sổ, còn có xà nhà, mặc thất Nguyệt tiến hành các loại gia cố, kế tiếp, còn hòa tan không ít ma thú tinh thạch đem toàn bộ ngoại hình đều đúc lại một lần, vô luận mặc thất. Nguyệt bên này nháo ra tới bao lớn động tĩnh, mặt khác kia bốn con thế nhưng không có ra tới nhìn xem, hoàn toàn không sợ nàng đem phòng ở cấp hủy đi, bất quá như vậy rách nát nông trại, liền tính mặc thất Nguyệt không hủy đi. Cũng sắp muốn sập, mặc thất nguyệt xử lý xong rồi bên ngoài, liền đi vào đi vừa thấy, toàn bộ phòng đơn bị chia làm hai nửa, một cái là màu tím ấm áp tiểu hoa, cách ra tới một cái thư phòng, bố trí phi thường giản lược, một cái khác tiểu hoa đó là tiểu hy. Màu lam mang điểm đáng yêu phong cách tiểu hoa, một chương mềm như bông giường lớn, một cái đáng yêu bảo đảm, tiểu hy hỏi, mẫu thân, tiểu hy bố trí phong cách còn vừa lòng. mặc thất nguyệt chạy qua đi đem tiểu hy cấp ôm lên vô cùng kích động nói tiểu hy ngươi bố trí quá tuyệt vời không nghĩ tới ngươi nhẫn không gian còn chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật tiểu hy nói may mắn ta trong không gian trang không ít gia cụ nói cách khác chúng ta còn muốn đi trong thành mua đột nhiên hắn giống như nghĩ tới cái gì nói đúng rồi mẫu thân ngươi còn không có hiểu biết thế giới này tiền cùng kinh tế ngươi nhưng tính sai nga tiểu hy cười nói Mặc thất nguyệt bất đắc dĩ xoa xoa tiểu hy đầu, ngươi này tiểu tham tiền, sẽ không lại tưởng gom tiền đi.